Long Đồ Án, quyển 7, chương 155 Khương trà, bồn tắm và cơm chiên Mọi người của Khai Phong Phủ cùng mấy trăm binh lính của triệu gia quân Dùng đến mấy trăm xe bùng đất Lại thêm cả vô phòng trưởng của Lâm gia họ nữa Rốt cuộc thì cũng để dập tắt được lửa Vì được cấp cấu kịp thời cho nên trong phụ cũng không có ai bỏ mạng Chỉ có đỏng tiêu bị trọng thương, tuy cũng có nhiều người bị thương nhẹ Thế nhưng có công tôn ở đó, đương nhiên là tính mạng có thể bảo toàn Mặt khác, gia tài cùng tiền bạc của đỏng gia trang cũng được cấu ra không ít Đỏng tiêu gia tài bạc vàng, xây thêm một tòa đỏng gia trang khác hẳn là cũng không thành vấn đề Dù sao thì thiệt hại cũng được hạn chế thấp nhất rồi. Mọi người lúc này mới mang một thân nhìm nhốt trở về nhà đi tắm. Đóng tiêu vẫn còn mê màng bất tỉnh. Không tôn nói ngày mai là hắn có thể tỉnh lại. Bao đại nhân liền sai người khiến hắn trở về khai phong phủ. Tất cả mọi chuyện đều chờ sáng mai hãy nói. Mọi người đều tranh thủ đi nghỉ ngơi. Dù sao thì... Trời cũng sắp sáng đến nơi rồi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đương trở lại trong phòng, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã rất tinh tế khi chuẩn bị hai thùng nước. Hai nha đầu biết hai người này đi cứu hỏa lại dầm mưa trở về, nhất định sẽ muốn tắm nước nóng, còn cho thêm vào hai thùng thật nhiều dược thảo cùng hương liệu để khu hàng. Hai người trước tiên uống hai bát nước gân Sau đó mới bắt đầu đi tắm Nói về chuyện tắm này sao Cái này có chút Hai nghe đầu thần tinh nhi cùng nguyệt nghe nhi Không biết có phải là do cố ý hay không liền đem hai thùng nước Vốn được đặt đối diện nhau qua tắm bình phong Sang đặt ngay cạnh nhau Chuyển chiêu nhìn nhìn thùng nước Sau đó lại nhìn nhìn bạch ngọc đường Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chuyển chiêu Sau đó lại nhìn nhìn thùng nước Hay là người đi tắm trước đi? Bạch Ngọc Đường hỏi Từ trước đến nay chuyển chiêu luôn là người khiêm nhượng Hay là người trước đi? Hay là cùng nhau tắm? Bạch Ngọc Đường đề nghị Ân, cùng nhau tắm cũng không sao Chuyển chiêu cười hiếp mắt Bạch Ngọc Đường liền cởi đai lưng. Triển chiêu vừa mới cởi chiếc éo khoác ướt nhẹp ra xong, thì đột nhiên một làn gió thổi qua, đèn trong phòng cũng phục tắc Bốn phía nhảy mắt cái thành một mảng đen nhánh. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chỉ thấy lờ mờ đối phương chứ không có rõ ràng. Ngưng lại hai người cảm thấy cũng không tệ. Lúc hai người đang nghĩ có nên đi đốt đèn lên lại không? Đột nhiên lại có một trận gió thổi qua Hai người đồng thanh thắt hơi một cái Vội vàng cởi y phục nhảy vào thùng ngầm nước Chuyển chiêu nằm bò trên thùng nước Đưa tay ra Bạch Ngọc Đương chỉ thấy trong cạnh tối lửa tắt đen Có một cái tay mờ ảo đưa ra sờ qua sờ lại Cuối cùng sờ được rồi nắm lấy cái mũi mình Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lấy cổ tay Triển Chiêu Người đừng có mẹ tát quái nữa Đàng hoàng một chút mẹ ngâm mình đi Triển Chiêu bị bắt lấy cổ tay Cũng không chịu yên phận Ta đói bụng Bạch Ngọc Đường bật cười Người đói bụng còn sợ mũi ta làm gì Ta muốn hỏi người một chút Xem người có cũng đói bụng hay không thôi Triển Chiêu vừa nói Bạch Ngọc Đương lại nghe thấy tiếng nước chảy Triển Chiêu đã dựa vào thanh thung Rướng người đến gần chỗ hắn một chút Nói Có đồ ăn khuya không? Lát nữa đến trụ phòng xem một chút Bạch Ngọc Đương nói Nói không chừng vẫn còn có bánh bao Không muốn ăn bánh bao à Triển Chiêu nói Ta đã ăn bánh bao cả ngày rồi Ta muốn ăn cơm chiên Ngươi đem bánh bao cũng ráng lên, cứ nghĩ đó là cơm chiên đi Bạch Ngọc Đương cười nói với hắn Triển chiêu sững sốt hồi lâu, tiếp tục bóp cái mũi của Bạch Ngọc Đương Thiếu gia nhà ngươi đận chết A, bánh bao làm từ bột mì, cơm chiên làm từ gạo A Không phải chúng đều là ngũ cốc sao Bạch Ngọc Đương cầm khăn tới lầu tóc Triển chiêu đưa tay qua tiếp tục sờ nửa ngày Được. Gọi dễ nghe chút Bạch Ngọc Đường bất mãn Ngọc Đường Chuyện chiêu đổi cách gọi Bạch Ngọc Đường nghe xong liền cảm thấy thật lọt tai, Hỏi Sao Cho ta mượn bộ y phục mặt tạm Chuyện chiêu đưa tay kéo lấy y phục vốn được đặt bên cạnh để chuẩn bị thay của Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường kéo lại y phục Đồ của người đâu Quên cầm rồi Chuyển chiêu cười hì hì Bạch Ngọc Đương nhìn trời Ta chỉ có một bộ ngươi lấy rồi thì ta phải làm sao Để trần đi Chuyển chiêu tiếp tục kéo Bạch Ngọc Đương vẫn giữ chặt không buông Để ta mặc vào trước Sau đó sẽ đến lấy đồ cho ngươi Bằng không cứ để cho ta mặc vào trước Sau đó sẽ lấy cho ngươi bộ khác Triển Chiêu càng muốn chút đồ của hắn Bạch Ngọc Đương biết Triển Chiêu đơn giản chỉ là muốn quấy rối mà thôi Liền nói Mèo, lý y của người khác người cũng đòi mặt Không sợ bị bệnh sao Triển Chiêu hít mắt, rút tay lại Bạch Ngọc Đương thấy hắn không nói gì Cho là hắn đã thôi không đùa dài nữa Tiếp tục tắm Lai không ngờ Triển Chiêu liền đưa tay ra xoạc một cái Tiế tới một bóp nước thật to Bạch Ngọc Đương lần nữa đưa tay vừa sờ một cái Này được chứ, lý y của hắn cũng ước súng Bạch Ngọc Đương vô ngữ mà nhìn chuyện chiêu Giống y như một con mèo con hèn vui trong đêm tối Nói Người có ý gì sao Có Chuyện chiêu gật đầu Bạch Ngọc Đương không nói, tâm nghĩ Không biết khi nhỏ Triển Chiêu được chiều đến thế nào đây, Giai mặt cỡ này mẹ ân hầu vẫn còn khen hắn ngoan. Có nạn phải cùng chịu Triển Chiêu vừa nói, vừa lôi tấm khăn phát lên người chuẩn bị đứng lên. Bạch Ngọc đường kéo hắn lại. Làm cái gì? Triển Chiêu bị lôi lại giữ chặt, liên ngã lại trong bồn nước. Lần này ngay cả cái khăn cũng bị ướt. Xem ra lát nữa phải trần truồng mẹ đi ra rồi Phát Ngọc Đương lôi triển chiêu cũng nói Chờ ta tắm xong rồi cùng đi Người còn chậm như vậy Triển chiêu bất mãn Nếu cứ để người ra ngoài đốt đèn lên Thì không phải là ta đầy thua thiệt sao Bạch Ngọc Đường đương nhiên là có thể đoán ra ý đồ ra trước của triển chiêu. Hắn muốn ra ngoài trước mặc xong y phục tử tế rồi đốt đen. Sau đó nhìn mình trần truồng mè ra ngoài để cho hắn cười thỏa thích một phen. Đương nhiên mình mới không đứng kế. Triển chiêu nằm dọc theo thùng nước tắm hỏi. Ngủ ra, người sợ bị người nhìn e. Bạch Ngọc Đường bật cười. Nơi này làm gì có người khác? Chỉ có một con mèo hư mà thôi Triển chiêu bị hắn lôi lại Liền hỏi Người đã xong chưa e Chết đói rồi Sắp xong rồi Bách Ngọc Đương trầm khăn lên lầu tóc Người xong rồi e Triển chiêu hỏi Ấn Bách Ngọc Đường gật đầu Cùng ra ngoài Được Vì vậy trong màn đêm đen như mực Có hai bóng người chợt lý. Sau đó trên giường liền vang lên một tiếng động. Hai người đã cùng chui vào chăn. Triển chiêu bọc chăn nhảy xuống giường. Lật cái giường tìm Lý Y. Bạch Ngọc đường nhanh hơn một chút. Lý Y của hắn Bạch Phúc vừa mới đưa tới. Để ngay trong tay nải ở đầu giường. Bạch Ngọc đường thuận tay rút Lý Y ra mặt vào. Sau đó chạy ngay đến bên bàn đốt đêm. Ê truyện chiêu kẻ kinh đốt không cho phép đốt đèn bạch ngọc đường thổi thổi hỏa tập đốt đèn lên còn cười hỏi hắn sao vậy truyện đại nhân nguoi còn sợ người nhìn thấy sao chẳng quay la hắn vừa mới đốt lên truyện chiêu liền quay lại thổi tắt đến phục một cái tay chân lại tiếp tục hoảng loạn mè mặt y phục bạch ngọc đường lại đốt truyện chiêu lại thổi vì vậy Một cứu đốt, một cứu thổi. Cuối cùng, đến khi Bạch Ngọc Đường đốt xong, Triển Chiêu cũng không có thổi nữa. Cả hai cùng ngẩn đầu nhìn. Giữa phòng, Triển Chiêu để mặc xong y phục. Kéo hai bên vạt áo đứng hai cạnh Bạch Ngọc Đường, mỉm cười mè nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. cúi đầu, phục một tiếng, hỏi cắt đen nói. Ngủ! Triển Chiêu lật người nằm ở trên giường, thấy Bạch Ngọc Đường chuẩn bị ngủ ngon, giận nha, cho nên cứ thế nhào đến. "Mèo, làm gì thế?" Bạch Ngọc Đường bắt lại bàn tay chuẩn bị véo mặt mình của Triển Chiêu. "Ta muốn ăn cơm chiên." Triển Chiêu nói. Bạch Ngọc Đường nhìn trời nói: "Ta còn tưởng người muốn ăn chuột chứ, muốn ăn cơm chiên thì nói với ta làm gì?" nói với cơm chiên đi, bậy ta ăn chuột cũng được. Tiễn chiêu đè lên người bạch ngọc đương, còn đang tính toán xem nên bắt đầu cắn từ đâu, chỉ la hắn còn đang nghiên cấu Bạch ngọc đương đã xoay người một cái, mang hắn đè xuống dưới, nói: Miêu nhi, người có tự nhận thức rõ không vậy? Rõ ràng là chuột ăn mèo a không cần đến ánh đèn. Triển chiêu cũng có thể nhìn thấy đôi mắt Bạch Ngọc Đường cũng phòng thành hai nửa vần trăng Liên đưa tay bóp lộ mũi hắn, nói Dĩ nhiên là mèo phải ăn chuột rồi Chuột cùng cơm chiên chỉ được chọn một cái thôi Bạch Ngọc Đường nói Triển chiêu do dự một chút Cái này vẫn là ăn cơm chiên đi Bạch Ngọc Đường nhiều mắt lại, cúi đầu một cái Chuyến chiêu còn chưa có hiểu đầu cua tai nhiêu thế nào cổ đã bị hắn cắn một cái Chuyến chiêu liền chi cô hé miệng Người cắn thật e Bạch Ngọc đường cười cười Cơm chiên nguyệt nha nhi làm người hẳn lệ chưa được ăn đi Chuyến chiêu nhảy mắt mấy cái Ăn rất ngon sao Biết tại sao thần tình nhi lại béo như vậy không Bạch Ngọc đường cười nói Nguyệt Nha Nhi dùng cơm chiên nuôi đó. Triển chiêu há to miệng, vỗ vỗ ngực thắng. Người bảo Nguyệt Nha Nhi đi làm một chút cơm chiên cho chúng ta đi. Ta chết đói rồi, tố hỏa thật là mệt nha. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Được thôi, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Triển chiêu béo lộn mũi Bạch Ngọc Đường lắc è lắc e. Ngươi cũng đừng có được vòi đòi tiên Chiếm tiện nghi như vậy mà còn chưa đủ e Bạch Ngọc Đường không hiểu Ta chiếm tiện nghi cái gì Chỉ có cắn một cái Triển chiêu híp mắt Giấy nợ cũng cho ngươi rồi Ngươi đem già bán Già liền trả tiền lại cho ngươi e Miu già đây hẳn là đủ xứng với con chuột Có cái bụng điên thui nhẹ ngươi đi Bạch Ngọc Đường lại càng cười đến vui vẻ Triển chiêu rất khiến khi thấy hắn cười như vậy, ngay cả đôi mắt cũng loan thành hình trăng non, khiến triển chiêu nhìn mẹ cũng phải hai tiếng. Tầm nói, đôi mắt của chuột này quả nhiên là chiều bướm gọi ong. Khó trách tại sao thường ngày hắn lại mang vẻ mặt băng sơn? Nếu như dùng cái mặt này mẹ cười ngắm khắp nơi thì thật quá tai họa. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cúi đầu, mặt dán rất gần với khuôn mặt của triển chiêu. Chuyển chiêu liền chọc chọc mặt Bạch Ngọc Đường, nói, Đói, một lát sẽ uy ngươi. Hai tay Bạch Ngọc Đường chống bên cạnh, nâng cầm mà nhìn vào mắt chuyển chiêu. Tại sao phải một lát nữa, phải ngay bây giờ a Chuyển chiêu chọc chọc cầm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hấp giọng nói, Vậy ngươi hôn tè một cái đi. Chuyển chiêu nâng cầm hắn, hỏi, hồn chỗ nào vừa nói chuyển chiêu lại vừa liếm liếm môi lộ ra vẻ mặt đang chiếm được tiện nghi của người khác nói mỹ nhân mở miệng muốn tặng tiện nghi nếu không chiếm lấy thì đâu còn đạo lý lời còn chưa dứt Bạch ngọc đường đã cuối đầu chặn lại những lời đang nói vợ của hắn nửa đêm canh ba Nguyệt Nha Nhi vừa mới nằm xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa Nghĩ đầu ra ngoài nhìn, đã thấy Bạch Ngọc Đường tựa vào cạnh cửa Chú xe Nguyệt Nha Nhi không hiểu, tâm nói, này là có chuyện gì a Bạch Ngọc Đường cười với nàng một cái Kiến cho Nguyệt Nha Nhi kẻ kinh mà hít vào một ngụm khí lạnh Ai nha, nửa đêm rồi mà tâm tình còn tốt như vậy à, tìm thấy nha làm cơm chiên cho nhiều bé chút. Bạch Ngọc Đường nói: để làm gì? Nguyệt Nha Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Bạch Ngọc Đường thiều mi một cái mẹ trả lời một câu: dùng để nuôi mèo. Nói xong liền trở về phòng. Vì vậy. Hơn nửa đêm rồi, Nguyệt Nha Nhi còn đến trù phòng làm cơm chiên cá, Mùi hương lan tỏa khắp nơi thơm phức, khiến cho không chỉ người của khai phong thủ, mà cả mấy trăm quân binh hoàn thành bên cạnh cũng phải tỉnh dậy. Tâm nói, người nẻo thất đức vậy chứ, trời còn chưa sáng đã làm cơm thơm đến vậy. Bọn họ cấu hỏa kẻ một đêm không ngủ, lưng đau bụng đói. Nay lại ngửi thấy mùi thơm như vậy, thì còn ngủ thế nào được nữa e. Cuối cùng, chỉ chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui tươi hớn hở mẹ ăn cơm chiên Mọi người của Khai Phong Phủ thì đi gõ cửa trù phòng Đại Nương, nói đói không ngủ được Nhân mẹ Hoàng Thanh thì đi gõ cửa từng cửa tiệm ăn sáng trong thanh mẹ hỏi có bánh bao, hồn đồn, điểm tâm, chảo mì không e, đói chết rồi Một lát sau, mấy gian hàng đồ ăn sáng của thành Khai Phong cũng cảm thấy buồn bực tham ăn cũng lay e Người của thai phong phủ này Là đói thành cái dạng gì Mà quá nửa đêm Còn chạy ra khỏi phủ đi mua đồ ăn e Chờ cho đến khi Triển chiêu tỉnh lại lần nữa Lúc này trời đã sáng rồi Vừa mới xoay mặt nhìn sang Đã thấy Bạch Ngọc Đường Còn đang gối lên nửa gối đầu Bên cạnh của hắn Hình như vẫn còn chưa có tỉnh Triển chiêu nhìn kỹ một chút Ai nói mặt Bạch Ngọc Đường là bạn nằm băng sơn chứ? Lúc ngủ cũng không có băng sơn chút nào, Lại còn có thêm mấy phần ngây thơ, thiếu cảnh giác. Chuyển chiêu cũng không hiểu tại sao, Một người đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy, Sao ai cũng nói hắn là tu la? Chuyển chiêu còn đang thưởng thức vẻ đẹp khi ngủ của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại giật giật một cái, Thình linh vương tay ôm đáy eo hắn, Mặt dụi dụi vào cổ hắn Chuyến chiêu nhảy mắt mấy cái Sau đó chọc chọc vào lưng bạch ngọc đường Hỏi Chuột tỉnh chưa Bạch ngọc đường ôm eo Dụi đầu vào cổ hắn mà ngủ tiếp Cũng ham hô mà trả lời một câu Chưa có Nửa canh giờ nữa mới tỉnh Chuyến chiêu cũng nhảy mắt mấy cái vươn tay ôm lấy bẻ vai hắn cũng chuẩn bị ngủ thêm nửa canh giờ nữa. Sau nửa canh giờ, mọi người ở phái Phong phủ cũng đều rơi dương. Ra ngoài liền thấy cửa viện cũng mở ra, chuyển chiêu và Bạch Ngọc đường đi ra ngoài, thần thần khí sản. Công Tôn là người dậy sớm nhất, hắn đã qua trong cấu cho Động Tiêu một lượt, sau đó bảo người sắc thuốc cho Động Tiêu uống. Lúc này Tông tôm đang vừa cầm bánh bao vừa đi vào trong viện, nói "Đổng tiêu tỉnh rồi, nói muốn gặp hai người Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Triển chiêu chỉ chỉ mình, nói Ta cũng đi, thật vất vệ lắm mới giữ được cái mạng cho hắn Ngồi nhở lại bị ta làm cho tức chết thì làm sao bây giờ Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Triển chiêu lại còn dặn dò hắn Lát nửa người đến nói chuyện thì nhường hắn một chút, Đừng có chọc hắn tức chết đó. Công tôn lắc đầu, nói, Đổng tiêu nói muốn gặp hai người. Chỉ chiêu sờ sờ lỗ mũi, Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy có chút lúng túng, Có điêu cuối cùng cũng đi. Thật may là, Bao đại nhân cùng công tôn cũng cùng đến. Lúc này, Đổng tiêu đang ngồi trên giường, Tiểu tứ tử đang ngồi ở mép giường, lúc nước cho hắn Tiêu lương thì ở bên cạnh dùng cái muỗng khuấy đều vật gì đó Đây chính là thứ mà Công Tôn dặn bí làm Bởi vì đống tiêu hít vào nhiều khói khiến cho cổ họng cùng phổi bị tổn thương Gần đây chỉ có thể ăn được đồ loãng Mọi người liền đi vào trong nhà Đống tiêu gật đầu với mấy người một cái Hình như cũng còn rất lúng túng Vừa ngẩn đầu lên nhìn bạch ngọc đường Lại nhìn thêm chuyển chiêu một chút Trong đầu tự hồ lại cảm thấy vô cùng khó xử Không cẩn thận lại cử động đến vết thương Đầu đến toát kẻ mồ hôi Đừng có động Tiểu tứ tự giữ chặt hắn lại Mọi người liền kéo ghế đến bên mít giường hắn ngồi xuống Đóng tiêu nói với bạch ngọc đường Hiền đệ, tất cả là do ta hồ đồ vừa nói lại vừa gật đầu với Triển Cưu một cái nói Triển đại nhân ta đây vô cớ giận ngươi, ngươi lại không hề để bụng những chuyện ta làm lúc trước mà cấu ta. Ai, động trang chủ không cần bận tâm chuyện đó. Bao đại nhân quả thật rất sự thể diện mà giúp hắn phá tan cái cục diện khó xử này nói. Các người đều là những người trạch tâm nhân hậu. Vẫn nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, bất quá chỉ là mấy câu chót lưỡi đầu môi hiểu lầm mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Trình chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, lấy khí đồ của hai người bọn họ, đương nhiên là sẽ không so đo chuyện này. Hơn nữa, từ tối hôm qua tâm tình hai người đã đặc biệt tốt, trước mắt cái gì cũng không thèm để ý. Động huynh Bách Ngọc Đương hỏi hắn, Ai muốn giết ngươi? Quảng gia nhà ngươi nói ngươi lại vội va bỏ chay, Bày đến tột cùng lẽ xảy ra chuyện gì? Ai? Đổng Tiêu lắc đầu, than thở, Vô vọng tai ương e. Chuyện chiêu thử thăm do, hỏi, Chuyện của Đổng Trang chủ hôm qua làm là vì thấy được hỏa long sao? Đỗng tiêu liên tục gọt đầu Đúng vậy, các người cũng nhìn thấy Mọi người lúng túng nhìn nhau một cái Tâm nói, đầu chỉ là nhìn thấy Chính là do bọn ta tạo ra mẹ Có điều, bây giờ cũng không phải là lúc giải thích nhiều Mọi người liền hỏi Đỗng tiêu Hóa lông này đến tột cùng là biểu hiện cho cái gì Tại sao hắn biết có người muốn giết mình Mẹ những người muốn phóng hỏa giết người kia Đến tột cung lại là ai Đống tiêu lấy lại bình tĩnh Thở dài một tiếng Nói Đây chính là nghiệt chướng mẹ phụ thân của Gia Gia ta tạo ra Mọi người cùng ngẩn mặt lên mẹ suy nghĩ một chút Phụ thân của ZZ sao Này chẳng phải là của cố sao Chuyện này còn sâu xa đến đâu nữa đó là mối thù từ trăm năm trước kéo dài cho đến tận bây giờ. Đống Tiêu Câu mày nói, hôm nay người báo thù đến rồi. Tổ tiên chúng ta tạo nghiệp, thế nhưng nợ che thì con trẻ, bọn họ đã thề sẽ bắt con cháu đời sau vô tội của gia tộc chúng ta đều phải tán thân biển lửa. Trong đồ án, quyển 7, chương 156 Quán hận của hỏa yêu Mọi người trong khai phong phủ đều chú ý lắng nghe động tiêu kể chuyện khác sinh từ 100 năm trước. Khi thấy tổ phụ của hắn còn chỉ để từng trải qua một khoảng thời gian vô cùng kỳ quái. Mẹ đoạn thời gian kỳ quái này lại xảy ra thảm án Long Phụng diệt Thành. Thái tổ phụ của Đổng Tiêu tên gọi là Đổng Tề, được sinh ra ở một thôn trang rất nghèo ở vùng biên quan Tây Bắc, thôn đó được gọi là Đổng Thôn. Người trong thôn ngoại trừ làm săn bắn thì cũng có người thu nhặt củi gỗ để bán, hầu như không có người làm việc khác, cứ như vậy cuộc sống cũng vô cùng cực khổ. Lúc Đổng Tề được 20 tuổi, liên cùng với một số người tuổi tác sàng sàng trong thôn muốn đi làm đào mộ. Đầu tiên, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đào trộn mộ của những gia đình đại phú, đào ra mấy món vàng bạc ngọc quý được trôn theo để cải thiện cho tình hình trong thôn. Thế nhưng dần dần, kinh nghiệm của mọi người càng ngày càng tăng, càng ở lâu trên giang hồ gàng cũng lớn hơn một chút. Họ bắt đầu muốn đào một số phần mộ lớn hơn. Ma ở cạnh đổng thôn có một thôn trấn, gọi là trần thôn hai thôn này ở rất gần nhau, cuộc sống của người dân cũng tương tự. Bởi vì cuộc sống mâu sinh nên hai thôn này thường nhéo que nhéo lại không ngừng, lại hận nhau đến tà sống người chết, từ già đến trẻ đều không bao giờ lùi tới với nhau. ở trần thôn có một thanh niên tuổi tác không khác động tề là mấy, tên gọi là trần hảo. hắn cũng bắt đầu cùng khoảng 10 người trong thôn tập hợp lại một chỗ làm nghề đào mộ. Đóng tê mặc dù cũng thêm tiền, thế nhưng bản chất cũng không có quá xấu, chỉ chuyên trộm mộ của người chết chứ không hề làm hại người còn sống. Thế nhưng Trần Hảo kia thì ngược lại, tương đối hung tàn, hắn không chỉ trộm mộ mà còn làm hại mẹ người. Qua mấy năm, nhân mẹ của Trần Hảo rõ ràng tăng lên nhiều hơn, trở nên lớn mạnh hơn, tiền tài cũng nhiều hơn. Cho đến một năm kia, Khi Đỗng Tê được ba mươi tuổi liền gặp được một lão đầu người Tây Vật. Lão đầu kia nói với hắn một chuyện, Nói trong xe mạc Tây Vật có một tòa cổ bảo thành chìm trong lòng đất. Thành kia tên gọi là Long Phụng Thành, Thanh Chú là một nam một nữ, Một người là Hỏa Long, Một người là Hỏa Phụng. Lai lịch của hai người này không ai rõ, Nghe nói đều là Hỏa yêu chuyển thế, Có một dè tài đồ sổ. Sau khi hai người này chết đi, để lại một tòa thành đóng rộng cùng vô số tài bảo bên trong. Vì vậy, Đống tê bắt đầu thăm hỏi khắp nơi, chuẩn bị hết một năm, sau đó mang theo người của mình, chạy đến xe mẹt ở Tây Vực, chuẩn bị tìm vị trí của ngôi cổ thành này. Lại nói, Trần Hảo cũng đã an bài nội giang ở trong Đống Thôn, nội dáng đó đã báo tin tức này lại cho Trần Hảo. Vì vậy Trần Hảo cũng mang theo người âm thầm theo dõi đám người của Đống Tề. Đống Tề đã tốn bao công sức, cuối cùng cũng đã tìm được ngôi cổ thành kia. Sau khi tiến vào thành mới phát hiện ra trong thành cơ quan dày đặc, thế nhân quả thật là bảo vật có rất nhiều. Đống Tê vòng vo trong cổ bảo mấy vòng phát hiện tình hình có vẻ không ổn bên trong cổ thành có rất nhiều những bức họa kỳ dị phần lớn đều là vẽ hình ảnh phượng hoàng và rồng phóng lửa thiêu chết người mẹ kẻ thanh đều là những đồ họa hỏa phụng cùng hỏa long vì vậy đóng tê bảo ngươi của mình nhanh chóng thu thập một số thứ rồi nhanh chóng rời đi nhưng mẹ theo sát ngay phía sau bọn họ nhân mẹ của trần hạo cũng tới Nhân mẹ của Trần Hảo đông bảo Bọn họ vừa mới nhìn thấy Cả tòa cổ thanh đều là bảo khố Lòng tham cũng động Ngay cả gạch vàng lát nên Cũng muốn mang hết đi Đống Tê cùng Trần Hảo gặp nhau Ở trong thanh Trần Hảo muốn đọc chiếm thành cổ bảo này Cho nên hạ lệnh cho thủ hạ Giết chết đám người của Đống Tê Để diệt khẩu Vì vậy, hai bên xảy ra kịch chiến Sau đó đóng tê phát hiện đám người của Trần Hảo hình như có gì đó không đúng. bọn họ càng cầm lên nhiều vàng bạc, lòng tham càng không đáy. hơn nữa cũng dị thường hung tàn. đóng tê bảo thủ hạ mau ném đồ đang cầm trong tay đi. đồ trong cổ bảo này không được sạch sẽ. cho dù là có bị tạm giựt vật, hay là bị oan hồn oán, tóm lại là lấy càng nhiều càng nguy hại. quả nhiên. Đám người trần hảo bên kia đều mất hết lý trí mà tự giết lẫn nhau Đóng tê lợi dụng thời cơ để mang thủ hệ của mình chạy ra ngoài Trong lúc chạy ra ngoài Không biết có phải là do ai đó chạm phải cơ quan hay không Những đồ đăng hình hỏa long hỏa phụng kia bắt đầu phun lửa Lần này toàn bộ cổ bảo cũng đều bị thiêu cháy Thì ra toa cổ thanh này đều là dùng vàng mè tạo thanh bên ngoài bị lắp bởi một tầng bùn cát, Mà những bùn cát này không biết có phải là đẻ bị thẩm dược hay không, mè cực kỳ dễ cháy và không cách nào dập tắt được. thú hạ của đóng tê cũng không có cầm theo tài bảo chạy thật nhanh ra ngoài, thế nhưng đám người trần hạo lại mang theo quá nhiều, chạy rất chậm, cho nên có rất nhiều người bị thiêu chết đóng tê cùng thủ hạ đều phát hiện bão tan hình như dần dần bị chôn dưới lòng đất ngay khi chạy đến cửa thanh chân của đóng tê liền bị trần hảo bắt lấy mẹ trần hảo lúc này cả người đều đầy vết bỏng hơn nữa tướng mạo rất đáng sợ sống hệt như một con quỷ sống mẹ tinh thần của hắn lúc này hình như không quá ổn định cứ nắm lấy chân đóng tê nội muốn hắn chôn cùng Thế nhưng cuối cùng Đỗng Tê cũng thoát được Bỏ lại Trần Hảo về đám ngươi chẳng khác nào hoặc quỷ của hắn trôn cùng với cổ thành dưới lòng đất Đến cuối cùng, cổ bảo cũng bị cát vàng trôn xuống, không còn tìm được nữa Đám ngươi Đỗng Tê cuối cùng cũng có thể thoát được một kiếp Từ đó cũng tận lực bảo vệ tính mạng mình Mặc dù cổ bảo có bị chìm xuống Thế nhưng một số nền thành bằng vàng vẫn còn lâu lại trên nền cát Sau khi gió cát que đi, chỉ còn lại những khỏi vàng lấp lánh Đám ngươi đóng tê mang theo vàng đó trở lại cố hương Bởi vì đại nạn không chết cho nên mọi ngươi cũng không muốn tiếp tục làm nghề đào trộn mộ nữa Chi đều vàng bạc, mọi người đều dẫn theo toàn ra mình chuyển đi nơi khác Cũng đều tạo ra sản nghiệp của mình có điêu, đám người đóng tề sau này đều thân mang trọng bệnh mẹ sớm qua đời. Mẹ những chuyện liên quan đến hỏa long cùng hỏa phụng, bọn họ cũng chỉ nghe qua tổ tiên đời trước kể lại mẹ thôi. đám người đóng tề mặc dù sau này cũng không làm nghề đào mộ nữa, nhưng mẹ lại rất có hứng thú với long phụng thành khi đó, trải qua rất nhiều năm thăm dò, mọi người mới biết được bí mật của cổ thành này. Thì ra, chủ nhân của cổ thành này thật sự chính là hỏa long cùng hỏa phụng, cũng là hai yêu nhân. Lúc hỏa long và hỏa phụng được hơn trăm tuổi, liền đem tiền tai cả đời thu được đều để hết trong cổ thành tại một dãy xe mạc ở Tây Vực. Theo truyền thuyết, chỉ cần hỏa phụng xuất hiện ở thôn trang nào, liền chứng tỏ thôn đó đang bị theo dõi. Các thôn dân chỉ còn cách gieo ve tất cả của cải cho bọn họ, nếu không tai nạn sẽ phủ xuống. Nếu như Hỏa Phụng không lấy được đầy đủ tài vật, thì ngay sau đó Hỏa Long sẽ xuất hiện. Mà chỉ cần Hỏa Long xuất hiện thì toàn bộ thôn trang đó nhất định sẽ bị tiêu hủy. Năm đó, đôi phu phụ này bé chủ một vùng tây vật, căn bản đều không có ai có thể thu thập được bọn họ. Chuyện này nghiễm nhiên đã trở thành mộng yểm của đám người đóng tê, Thậm chí bọn họ còn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể thoát ra từ trong thành mộ của đôi lão yêu ấy Thế nhưng, chính lúc đóng tê bị bệnh sắp qua đời Hắn lại đột nhiên nghe nói thôn của mình bị hỏa lòng thiêu hủy Ngay cả trần thôn bên cạnh cũng bị thiêu hủy nữa đóng tê hỏi qua nhiều người Mới biết thi ra năm đó Trần Hảo không chết Hắn không chỉ không chết Mẹ vẫn còn ở trong cổ thành dùng tè thuật Kêu gọi hai hỏa yêu hỏa long và hỏa phụng trở lại báo thù Nghe nói Trần Hảo đã tương thê, Tất cả mọi người hại hắn bị nhốt trong bảo thành năm đó Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Cho dù bọn họ có mai danh ẩn tính Hắn cũng sẽ tìm ra Cho dù bọn họ có chết đi thì đời sau của bọn họ cũng không thể thoát được Cho đến khi đuổi tận giết tuyệt kẻ gia tập bọn họ Dùng thiên hỏa thiêu chết hết bọn họ mới có thể tiêu được nỗi hận trong lòng hắn Vì thế, Đống Tê vô cùng sợ hãi Liền đem toàn bộ chuyện về Hỏa Long cùng Hỏa Phụng nói lại cho con cháu Dặn do bọn họ nhất định phải kể lại cho đời sau Để luôn biết đề phòng một khi thấy được hỏa phụng nhất định phải chạy trốn đi. một khi hỏa lâm xuất hiện liền báo hiệu tai ương đã ập đến rồi. đống tiêu đêm mọi chuyện nói qua một lần còn cảm thái nói. trước kia ta cũng nghe qua những người cùng thái tổ phụ đi đến cổ thành năm đó nay đã không ít người gặp nạn cho nên mới vô cùng lo lắng không nghĩ đến hôm nay thực sự gặp nạn. Đám người chuyển chiêu nghe xong, ngược lại cũng không nghĩ như vậy. Hóa yêu năm đó có lẽ cũng chẳng phải lẻo yêu tà mè gì, mẹ là tên lừa gạt mẹ thôi. Có thể là do bọn họ lợi dụng ngọc sẻ để chế tạo ra Long Phụng, từ đó uy hiếp một số thôn dân thuần phát ở Tây Vực để bắt bọn họ phải cung cấp tài bảo, kiến tạo vương quốc của mình. Mè thứ giúp cho bọn họ thành công được Ngoài ngọc bội ra vẫn còn loại bùn đất có thể đốt cháy kia Cũng chính là số bụng đất phủ bên ngoài tường thành vàng đó Loại bụng đất này có thể là do hai người đó đào được ở đâu đó Hoặc cũng có thể là do hai người đó nghiên cứu ra Tóm lại thì dù thế nào đi nữa Một khi lửa đã bốc cháy mà nước lại không thể dập tắt được Thì tất yếu sẽ biến thành thiên hỏa thôi So với lũ tặc bình thường Đôi phu phụ này không chỉ tham lam Mà còn vô cùng độc ác Vì muốn cho số tài bảo này của mình Ngay cả khi mình chết đi rồi Cũng không thể bị đánh cắp, Mà lại đi thiết chế cơ quan phóng hỏa Cùng buồn đất có thể thiêu Ở trong cổ thành Khiến cho tất cả những người tiến vào trong thành bảo Đều có thể bị thiêu chết Có thể là năm đó Trần Hảo thật sự chưa có chết Hắn ở trong thành bảo tìm hiểu được mọi bí mật của Long Phụng Đô cùng buồn đất Mẹ lúc ấy có lẽ Trần Hảo bị thương rất nặng Nên rất lâu sau mới có thể hồi phục Mẹ trở về báo thu Hoặc cũng có thể là hắn bị chôn dưới đó rất lâu sau mới trở về được Tóm lại là hắn vẫn còn sống mẹ ra ngoài Đồng thời cũng nắm vận thủ thuật lừa gạt của hai lão yêu đầu, lợi dụng đó để trẻ thu. Thù án thật sâu e, chuyện dư cảm thái. Ai? đóng tiêu đỡ tráng, tỉ mặt đuôi đem nói. Cho nền ta mới chọn định cư ở Phái Phong, nơi đây chính là nơi thiên linh tụ tập, hạo nhiên chính khí, dựng thứ yêu me quỷ quái kia cũng không dám hoành hành. Nhưng mà lại không nghĩ tới, Hỏa Long lại xuất hiện, không biết Hải Phòng có bị ta liên lụy mà gặp tai ương hay không. Thấy Động Tiêu tự trách như vậy, Tông Tôn liền gật đầu với bọn triển chiêu một cái, nên nói cho hắn biết nguyên nhân để tránh cho hắn cứ tích tụ lo lắng trong lòng, ảnh hưởng đến bệnh tình của hắn. Vì vậy, Bao Trận liền đem những bí mật ảo dịu của Hỏa Long cùng Hỏa phụng nói cho Động Tiêu Tông tôn cùng tiểu thứ tự còn diễn lại một lần cho hắn xem. Động tiêu sững sốt hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra mọi chuyện là như vậy a. Nghe. cho nên sợ dĩ ta bị tập kích là mấy hắc y nhân kia nhầm lẫn, nên cho rằng rồng lửa mà các ngươi tạo ra chính là tín hiệu hành động. Tất cả mọi người đều gật đầu chuyển chiêu theo bản năng mà lui dần về phía sau bạch ngọc đường một chút dùng thân hình của hắn để che kín bản thân mình đánh cho một hồi động tiêu lại nổi giận lại nói mình thiếu chút nữa lại hại hắn mất mạng động tiêu thấy chuyển chiêu cử thế nứt dần ra sau lưng bạch ngọc đường liền đột nhiên giơ lên một ngón tay chỉ hắn chuyển chiêu chuyển chiêu kẻ kinh tầm nói tới Đỗng tiêu trầm mặt hồi lâu, nói Ta thiếu ngươi một ân cố mạng Triển chiêu nháy mắt mấy cái Rốt cuộc Đỗng tiêu cũng phi cười Cười như trúc đưa gánh nặng. Năm đó ta chọn định cư Tại khai phong thật quá đúng Quả nhiên là có quý nhân tương trợ e Triển chiêu bị hắn dọa Cho toát cả mồ hôi Hắn con tướng le Đỗng tiêu Lại muốn mắng chửi người e Đừng có một hồi lại nói tuyệt giao cùng Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một chút Kéo triển chiêu đang giấu được nửa thân phía sau mình ra Nhìn hắn lúc này thật chẳng khác gì một con mèo đang lo lắng vậy Ngay động tiêu nhắc đến những hắc y nhân tập kích mình Bao chuẩn liền hỏi Bọn chúng có đặc điểm gì không? Đóng tiêu suy nghĩ một chút, nói Ơn, dáng vẻ thì nhìn không rõ Thế nhưng võ công rất cao cường Cũng nhìn không ra là môn phái nào Có điều hình như chúng có tung ra Một số bột bụng đất gì đó Sau đó liền phóng hỏa Bạch Ngọc Đường hình như có gì đó Nghĩ không thông, liền hỏi Việc giết thái tổ nhà ngươi Để trả thù thì ta có thể hiểu được Thế nhưng tại sao lại còn phải giết hết Cả con cháu đời sau Còn nữa Nếu như Trần Hảo còn sống không phải là đẻ hơn trăm tuổi rồi sao, lại sống lâu như vậy? Đống tiêu lắc đầu một cái, cái này hẳn cũng không rõ. Những hắc y nhân kia ngoài việc muốn giết ngươi, còn có muốn cái gì khác nữa không? Chuyện chiêu hỏi Thí dụ như muốn gì đó của ngươi chẳng hạn Đống tiêu tiếp tục lắc đầu Không có Bọn chúng không nói một lời liền ém toán ta Hơn nữa tất cả hình như chỉ muốn đánh về phía ta mà thôi Công tôn cũng gật đầu Gần về phía vị trí bên phải tim của Đổng tiêu bị đâm một kiếm Cũng may kiếm này đâm không chính xác Nếu không hắn đã sớm chết rồi Mọi người câu may, tất cả đều cảm thấy hẳn là phải có ẩn tình nào khác nữa Đóng tiêu đã nói tất cả những điều hắn nói rồi Mọi người cũng không phiền hắn nghỉ ngơi nữa Cùng nhau rời khỏi phòng hắn Đến thư phòng của Bao trận tiếp tục thương lượng Đóng tề cùng đóng tiêu không phải là chỉ cách có một thế hệ Mà là cách đến mấy thế hệ liền Triệu phổ nói Có phải là chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào đó Mà lại là điểm mấu chốt hay không? Tất cả mọi người đều gật đầu, cũng có thể như vậy. Đang lúc trò chuyện, bên ngoài lại có một người rơi xuống, gần như là phá cửa mà vào. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, thì ra là Nam Cung Kỷ. Nam Cung Kỷ xong tới liền nói ngay với công tôn. Bạn Phi nói đau bụng, hình như sắp sinh. Cái gì? Công tôn còn chưa phản ứng Thái sư đệ nhảy dựng lên Công tôn tính toán ngay một chút Hỏi Đầu tuần trận phải không Đúng vậy Nem cung gợt đầu Ai nha Không phải vẫn còn mấy ngày nữa sao Thái sư nóng nảy Kiểm mấy ngày là hoàn toàn có khả năng Công tôn đứng lên Nói Nhanh lên Hắn còn chưa có nói hết câu Tiểu Phổ để ôm lấy hắn, tuân người nhảy một cái ra khỏi tay phong phủ. Phụ thân, con có hòm thuốc. Tiểu Tuất tự liền chạy về viện cầm hòm thuốc đuổi ra theo. Triển Kiêu cũng một tay ôm lấy bé đuổi theo công tôn phía trước. Ai nhé Ban Két gấp đến độ đứng ngồi không yên, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng đuổi theo Triển Kiêu. Ý là Hắn mới không thèm mang theo bàn thái sư cùng đi Ai nha Gấp chết à Bàn thái sư vội vã chạy ra bên ngoài Thật may là hai vị lão nhân Thiên tôn cùng ân hầu tương đối nhân từ Mỗi người một bên sát theo bàn thái sư chạy về phía hoàng cung Bao đại nhân cũng gấp Vẫn còn chưa có chuẩn bị xong mà Chẳng lẽ thật sự sẽ sinh ngay sau Vào hoàng cung, chỉ thấy thái hậu vĩ mặt vui sướng chạm ngơi, đang đứng ở trong sân. Cả một viện thái y đều đến, đứng ở trong sân nghi bàn phi đang đầu khóc bên trong. Triều Trinh cứ xoay vòng tại chỗ, gấp đến độ đứng ngồi không yên. Triều phổ vừa mới ôm công tôn hẹ xuống, trĩ chiêu ôm tiểu tứ tử đang sách theo hầm thuốc cũng đến rồi, bạch ngọc đường theo sát bên cạnh. Công tôn chạy vào chặn mạch cho bàn Phi Sau đó cũng vui mừng hỷ hẹ chạy ra Bà mũ đâu? Sắp sinh rồi Bà mũ vốn đã chuẩn bị xong từ lâu Liền đem theo một đám nha hoàng chạy vào Triệu Trinh đứng ở ngoài cửa Nghe tiếng kêu đến thề tâm liệt phế của bàn Phi Hắn cũng không thở nổi Tiên sinh, này sinh sớm mấy ngày à Có thể có gì nguy hiểm hay không? Triệu Trinh nhanh chóng hỏi Công Tôn, Công Tôn an ủi hắn. Yên tâm yên tâm, sớm mấy ngày hay chậm mấy ngày đều là chuyện thường. Bàn phi tuổi còn trẻ, thân thể cũng tốt, hai vị cũng rất ổn, chờ một lát là tốt rồi. Triều Trinh cũng yên tâm, nhưng mà vẫn lo lắng e. Triệu phố ôm tiểu đứa tử chờ ở trong sân. Lúc này Bàn Thái Sư cùng Bao đại nhân cũng để chạy đến. Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng tới tham gia náo nhiệt. Dường như đây chính là lần đầu Thiên Tôn nghe thấy người ta khóc sinh hài tử, nói: "Ai nhè, câu thảm như vậy a?" Ân Hầu lý thắng một cái nói: "Đây đã là cái gì, lúc khoe nữ của ta sinh chiêu còn gào thảm hơn a." Chuyện chiêu tà ma Thật sao? Còn không phải sao? Người thì cứ nhất định ở lì trong bụng nương ngươi không chịu đi ra. Ân Hầu bất mãn, chuyện Kiều Sơ câm, có chuyện này sao? Thái Sư còn lo lắng hơn cả Triệu Trinh nữa, Bao chuẩn thi lại an ủi hắn. "Ngươi đừng có lo lắng e, một lát là sinh xong rồi." Thái Hầu cũng gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ bàn Thái Sư thần thần bí bí nói thái sư đây là đại cát điềm chi điểm e đứa nhỏ này thật sự là thần long dáng thế bảo trụ cho đại tống ta mưa thuận gió hòa quốc thái dân an e tất cả mọi người đều tò mò nhìn thái hậu bát vương gia vừa mới chạy tới cũng tò mò hỏi hoàng tấu người đã mời ai xem tướng qua sao Hai hào môi vẽ cười nói. Tuyệt đối là chân long dáng thế, đêm qua Ai ra nhìn thấy a. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ban Thái sư nhắc nhở. "Thái Hậu, hẳn là ngại biết đây là một quê nữ đi?" "Biết a." Thái Hậu thiêu mi một cái. "Quê nữ thì sao? Quê nữ cũng không phải là long loại sao? Đêm qua đường nhìn mưa gió như vậy." Thế nhưng ai ra nhìn thấy ở phía đông, giữa không trung thoáng hiện lên một con rồng vàng. Phát vương ra hé to miệng. Thật sự sao? Đương nhiên, rất nhiều nha hoàng cũng nhìn thấy. Thái hầu còn rất đắc ý, đám nha hoàng bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu, ngay cả nam cung kỵ cũng gật đầu bày tỏ hắn cũng nhìn thấy. Khóe miệng của những người thai phong phủ đều giật giọt, giọt. Thật may là ngọc bội đó khắc hình rong, ngồi nhở lại khắc hình heo hay cẩu thì này không phải là viện Phúc to sao, kiềm trừ xuất thế. Các ngươi nghĩ à, đêm qua ai ra vừa nhìn thấy kim long hôm nay bà bối nhà chúng ta liền đợi không được nữa, đợi xuất thế. Thái hậu cười đến đôi mắt loan loan, đó chẳng phải là chân lòng gián thế sao. Mọi người của khai phong phủ Cũng không có đem tường tận mọi chuyện Nói cho thái hậu rõ Cứ để nàng vui mừng đi Bao trận bộ bộ vai bàn cát vẻ mặt còn rất tiếc hận Người nói Hài nhi này sao lại là một nữ nhi chứ Nếu là nam nhi Còn không phải để nắm chắc ngay vị thái tử rồi sao Khóe miệng bàn cát cũng giật giật Nhìn tiểu thứ tử Ý là Bằng không đem ngọc bội chia lấy về Lần sau có lại dùng Đang lúc suy nghĩ liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng anh hài khóc Ân hầu chiêu mi Ân, không tệ a Tiếng khóc thật vang Mọi người đều gật đầu Chỉ trong chốc lát Bà mụ liền ôm ra một tiểu anh hài thái hầu nhận lấy Triệu Trinh cũng chạy tới nhìn Là một quê nữ khỏe mạnh bụ bẩm Triệu Trinh mừng rỡ Ôn công chúa theo phòng thăm bàn Phi Tình trạng của bàn Phi rất tốt Ngoại trừ có chút mệt mỏi Thì mọi chuyện đều bình thường Thái hậu hạ ý chỉ, Cả nước ăn mừng ba ngày Công chúa là kim long dáng thế Không thể kiếm hơn hoàng tử được e Đây là điềm lành đó Mọi người đều qua chúc mừng Thái sư Đừng nói chứ, vận khí của khoe nữ này xem ra không kém. vừa sinh ra đã có điềm lành kiềm lòng xuất hiện, xem ra sau này cũng hồng phúc về thiên e. Rồi khỏi hoàng cung, bao chuẩn cùng bác vương gia ngay lập tức muốn đi chuẩn bị khánh điển, Xem ra sứ thần các nước cùng quan viên khắp nơi đều rất nhanh chóng sẽ đến kinh chúc mừng. Chẳng cần phải tính trước cũng biết được, Đến lúc đó, thai phong phủ sẽ vô cùng bận rộn một phen Lúc này thái sư hẳn là sẽ nhất định không động tay động chân vào việc gì, Chỉ có thể trông chờ vào hai người bọn họ mà thôi. Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc đường thì tiếp tục điều tra về chuyện của Hỏa Long cùng Hỏa Phụng. Ra khỏi Hoàng cung, Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương liền đi đến động Gia Trang ngoài thành phía Tây. Đi đến nửa đường thì đụng phải Châu lương cùng lâm Dạ Hỏa đang vừa đi vừa cãi nhau. Tiêu lương đi theo phía sau hai người đó, liền chạy lên hỏi tiểu tứ tự thế nào. Triển chiêu nói cho bé, tiểu tứ tự bị thái Hầu giữ lại trong cung rồi, chờ đến buổi tối sẽ cùng công tôn và triệu cổ trở lại khai phong phủ. Tiêu lương liền cảm thấy có chút mất hứng phải đến tối cận nhi mới trở về nha chuyển chiêu chọc chọc tiêu lương chị chỉ lâm dạ hỏa về trâu lương vừa đi vừa cãi nhau phía trước hỏi hai người bọn họ đang làm cái gì lâm hỏa kê len lén chạy ra ngoài thần thần bí bí nên bị trâu lương bắt được tiêu lương xua tay một cái vì vậy nên cháu cũng theo tới Hỏa kê nói muốn đến Động Gia Trang một chuyến, nói là mọi người có thể bỏ sót thứ gì đó Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, bỏ sót thứ gì, làm dạ hỏa hình như biết cái gì đó e Long Đồ Án quyển 7 Chương 157 Hoàng Kim Cổ Thành Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Lâm Dạ Hỏa Cùng Trâu Lương và Tiêu Lương đến Động Gia Trang Lâm Dạ Hỏa chỉ nói đi tìm một món đồ Nhưng cũng không có nói rõ là đi tìm cái gì Cho nên mọi người cảm thấy vô cùng buồn bực Có điều, có hỏi hắn cũng không cách nào nói rõ ràng Phải thấy rồi mới biết được. Vì vậy, mọi người không còn cách nào khác là đi theo hắn. Vừa mới tới Đỗng Gia Trang, liền thấy Vương Triều Mẹ Hán, Trương Long Triệu Hổ mang theo mười mấy nhà binh đang quân độ cùng với người của động Gia Trang đây. quán xe của Đỗng Gia Trang đang cầm một danh sách kiểm kê lại những tài vật được cấu ra. quán xe thấy bọn chuyển chiêu đến, liền tiến lên nói, triển đại nhân, các người đệ tới rồi Tổn thất thế nào? Chuyện chiêu hỏi thăm một chút Cũng may, cũng may Quảng gia vui vẻ nói Cũng may là sớm dập tắt được lửa Lâm dạ hỏa nhìn đóng tài vật được cố ra khỏi nhà một chút, hỏi Trang chủ nhà các ngươi có truyền gia bảo vật gì đó phải không? Quán xe ngẩn nuôi, gãi gãi đầu nói: "Có e, trang chủ nhà ta thừa kế không ít xe sản Năm đó lão gia cũng làm mua bán ngọc khí a. Ta có thể xem một chút chứ?" Lâm Dạ Họa hỏi. Quán gia cũng không quá rõ, thế nhưng có lẽ là có liên quan đến hỏa án này, cho nên dẫn mọi người đi xem. Trang chủ vốn cất giữ ngọc khí cùng truyền gia bảo vật khác chỗ nhau Truyền gia bảo vật cất ở trong một gian mật thất Được cất giấu rất cẩn thận Có điều, cả gian phòng đều sập trẻ rồi Muốn mở được mật thất thì phải dỡ hết gạch ngói ra mới được Mọi người đều gật đầu Mật thất được trồn dưới nền nhà sao? Triển chiêu hỏi Quảng gia gật đầu một cái, cũng không có dấu diếm Đây là quy củ do lão ra lâu lại, nói tất cả việc xây dựng kiến trúc đều phải phòng lửa, rất là kho truyền gia chi bảo. Mọi người đều nhìn nhau một cái, quả nhiên, sớm có đề phòng rồi a Đám nuôi trương long triệu hộ giúp đỡ vợ bỏ phế tích, quả nhiên, sau đó quảng gia tìm được một cửa hầm, mở ra, bên trong cửa hầm có một gian mật thất, rất hẹp chỉ vừa cho một người ra vào. Vì vậy, Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống đầu tiên. Bởi vì mật thất chỉ có thể chứa được một người, cho nên mọi người chẳng còn cách nào khác là chờ ở bên ngoài. Bạch Ngọc đương khó hiểu mà hỏi Trâu Lương. Hắn muốn tìm cái gì? Trâu Lương nhún vai một cái ý bảo, ai mẹ biết được. Triển Chiêu mò nhìn Trâu Lương hỏi, Hắn không nói cho người biết sao. Mí mắt trâu lương cũng giật giật, con tử hô rất bất mãn mà lầm bầm một câu. Hắn với ta quan hệ cũng đâu có giống các người chứ, không nói cho các ngươi thì đương nhiên là cũng không nói với ta rồi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái, giọng trâu lương có gì đó lè lẻ à. Tiêu lương thì nâng cầm đứng một bên nhìn xuống căn mật thất tối mịt. Chỉ lát sau Lâm Dạ Hỏa nhô lên cầm trong tay một cái hộp gấm, ăn nhảy lên mặt đất, chuyện chiêu hỏi hắn: tìm được không? Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, giao hộp gấm cho Tiêu lương nói: đi đưa cho bao đại nhân. Tiêu lương không hiểu mà cầm cái hộp gấm, ta đi. Đúng vậy, còn không mau đi. Lâm dạy hỏa thiêu mi một cái, tiêu lương biểu môi, tầm nói người dám sai ta. Có điều bé cũng không có nói nhiều, liền cầm hụt gấm, ngoan ngoãn chạy đến khai phong phủ. Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sai một mình tiểu lương tử đi đưa đồ sao? Lâm dạy hỏa sai xong tiêu lương rồi, liền xoay người hướng phía xe mẹ đi. Lại vừa quay đầu lại nhảy mắt với ba người, ý là đuổi theo a Ba người cũng biết là hắn có thể có chú ý gì đó, vì vậy cũng cùng hắn đuổi theo Ba người quẹo trái quẹo phải, sau đó không biết thế nào Lam già Hỏa liền nhảy ra ngoài tường, lao vào một rừng cây Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhận ra Đây chính là rừng cây bên cạnh con đường xuống núi của Đỗng Gia Trang. Trâu Lương cũng theo ra ngoài. Tìm ra, bọn họ là đang đi đường tắt chạy đến trắng trước mặt Tiểu Lương Tử. Quả nhiên, mọi người liền thấy Tiểu Lương Tử nhảy lòi choi chạy từ trên núi xuống, tốc độ cũng rất nhanh. Chính lúc này, Bạch Ngọc Đương chợt câu mày nhìn về phía rừng cây ven đường, thấp giọng nói. Có người. chuyển chiêu cũng phát hiện hỏi những chặn đường tiểu luân tử sao. lâm già hỏa gật đầu một cái. lát nữa nhớ bắt sống rất hữu dụng. trâu lương cũng hiểu lâm già hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì rồi hỏi rốt cuộc trong hộp gấm kia chứa cái gì mà bọn họ phải đến cướp. lâm già hỏa liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Dĩ nhiên là thứ tốt Châu Lương bất mãn nhìn hắn Người này thái độ đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn tốt như vậy Đối với mình lại chẳng khác nào còn nhiễm sù lông Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì tương đối quan tâm đến đám người mai phục tiểu lương tử Nói phong chân xệ cả đầu mối Vì vậy cả hai cũng không thèm để ý đến Châu Lương cùng làm dạ hỏa gây sự với nhau chỉ âm thầm đi theo Tiêu Lương. Tiêu Lương vừa chạy lại vừa cảm thấy rất nhàm chán, tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có mình rảnh rỗi nên phải làm tay sai vật e. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, một lát bé liền cảm thấy Lâm Dạ Hỏa hôm nay lạ lạ, một lát thì lại nhớ Tiểu Tứ Tử, không biết lát nữa có nên chạy vào trong hoàng cung mẹ chơi cùng Tiểu Tứ Tử không đây. Đang suy nghĩ, tiêu lương liền cảm thấy Xung quanh mình hình như có khí tức Trong rừng cây phía trước hình như là có người nào đó đang ẩn nấu Tiêu lương cũng không phải bí mật mẹp Hoàn toàn không có khả năng chống cự như tiểu tứ tử Bí là một con lan có răng mang sắc nhọn e thoáng cái liền hiểu được Được lắm nha Làm hỏa kề dám lấy bí làm mồi nhử nghĩ xong, tiêu lương dừng lại, đưa tay vào trong ngực lấy ra cái hộp gấm là lầm bầm lầu bầu. Ai nha? Ta muốn xem một chút. Lâm họ kê kia rốt cuộc thì muốn ta mang cái gì đi e? Còn thần thần bí bí như vậy. Vừa nói, bé vừa làm như muốn mở chiếc hộp ra. Chính lúc bé định mở hộp ra, đột nhiên một tiếng phút vang lên, một phi tiêu được bắn đến. Tiêu lương nghiêng đầu nỉ tránh, tránh trái tránh phải liền một lúc mấy chiếc phi tiêu. Chờ cho đến khi bé nhảy lên giữa không trung, đột nhiên trong rừng cây phía trước có một hắc y nhân phóng ra. Hiển nhiên là đối phương đã sớm chuẩn bị nhằm vào cơ hội này, định nhầm vào tiêu lương mẹ tấn công. Mặc dù công phu của tiêu lương cũng không tệ, nhưng mà đang ở giữa không trung, bé cũng không đủ thể lực để tránh né có điều tiểu lương tử cũng không có lo lắng. quả nhiên hắc y nhân kia còn chưa có tới trước mặt bé một bóng trắng đã lướt qua một cước đã bay hắc y nhân hắc y nhân tỷ lăn trên đất vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bạch ngọc đường đã chặn trước mặt thiên lương hắn ta liền đứng lên bỏ chạy nhưng mà vừa mới chạy vào đến rừng cây liền bị chuyển chiêu đã sớm mai phục ở đó đẹp ra. Hắc y nhân lăn hai cái lại ngã ngay xuống trước mặt bạch ngọc đường. Tiêu lương nhấc một chân lên đẹp. Dám đánh lén tiểu ra sao? Bạch ngọc đường nhìn quỷ nhỏ tiêu lương một chút. Quả nhiên không giống với loại hình của tiểu tứ tử. Lúc này nếu như là tiểu tứ tử, có lẽ sẽ ôm chân hắn mà tránh ra phía sau đi. Chuyển chiêu cũng đi từ trong rừng ra, hỏi tiêu lương. Bên trong hộp gắm có cái gì? Tiêu lương lê lưỡi một cái Mở hộp gắm ra cho hắn nhìn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt Cũng có chút vô ngữ Bọn hắn chỉ thấy bên trong hộp trống rỗng Cái gì cũng không có Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau Hắc y nhân kia có vẻ cũng đã biết mình trúng kế rồi Triển chiêu điểm huyệt đào của hắn Lúc này Lâm Dạ Hỏa cùng trao lương cũng đi ra Chuyển chiêu cô quơ, quơ chiếc hộp gắm trong tay Ý muốn hỏi Lâm Dạ Hỏa Có thể giải thích một chút cho tè không Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ ngực éo mình nói Đồ vẫn còn ở đây à Tè chỉ là thử vận khí một chút thôi Không nghĩ cũng may mắn như vậy Chờ trở về rồi tè liền giải thích cặn kỹ cho Mọi người cũng không có ý kiến gì Vì vậy, trâu lương liền sách theo hát y nhân để bị điểm huyệt, cùng mọi người chạy về khai phong phủ. me lúc này, ở trong hoàng cung, không khí lại khát hẳn. Bên ngoài mọi người bận rộn trè án, bên trong hoàng cung lại từng bừng phấn khởi. Triệu Trinh lần đầu làm phủ thân, cảm giác đương nhiên là vô cùng tốt. Triệu Trinh lại cứ năm ở bên chiếc xương nhỏ mà nhìn tiểu công chúa. Nhìn chăm chú cũng phải đến kẻ canh giờ rồi. Triệu Phổ lại ngồi ở một đầu khác, ôm tiểu tứ tử. Hắn cũng đang nhìn tôn chấp nữ nghi đây. Triệu Phổ cũng cảm khái, cây này chẳng phải mình đã lên chiếc da dè, dè sao. Dè muốn chết. Công tôn ở đằng kia lại cẩn thận bắt mạch cho bèn phi. Lại vừa nhìn hai lớn một nhỏ bên kia, cứ nhìn chằm chằm tiểu công chúa, cũng cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị. Cầm nó có phải rất giống cẩm không? Triều Trinh sung sướng hạnh phúc hỏi. Đúng nha. Tiểu Tứ tự gật đầu. Cằm cùng mũi đều giống Hoang Hoang, mắt cùng trán lại giống Bàn Di Di. Sau này lớn lên có đẹp không? Triều Trinh hỏi tiếp tiểu tứ tự gật đầu, è e gật đầu. ngủ quan rất rõ ràng nha, lớn lên nhất định là mỹ nữ đó. triệu trinh càng vui vẻ hơn nữa, tâm nói, đường nó đẹp như vậy, dung mà vừa nghĩ xong lại lắc lắc đầu. ai nha, sau này phải kén một phò mẹ thế nào đây. triệu phổ nhìn trời, nó còn chưa biết cả bú sữa mè đã đòi chiêu phò mẹ cái gì lại tính toán thêm một lần nữa. Tiểu nha đầu này khoảng 25 năm nữa cũng sẽ trở thành mẫu thân, vậy lúc đó mình mới có năm mươi mấy để trở thành thái je je sao? Ban phi mỉm cười nhìn Triệu Trinh, công tôn trấn mạch cho nàng xong, liền nói cho nha hoàn chăm sóc nàng một số điểm chú ý kiên kỳ khi ở cử Đúng rồi. Triệu Trinh đột nhiên ngẩn đầu nhìn Triệu Phổ, hỏi Thái hậu nói cái gì mà chân lòng dáng thế, chuyện là sao? Triệu Phổ cũng không có giấu Triệu Trinh, đem mọi chuyện đại khái nói ra một lượt Triệu Trinh câu may Triệu hủy toàn bộ sơn trang sao? Triệu Phổ gật đầu Làm gì có lý nào như vậy? Triệu Trinh thiêu mi một cái Tiểu công chúa trên giường đột nhiên câu may, ân ân e e hai tiếng. Tiểu tứ tử lập tức giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Triệu Trinh. Triệu Trinh vội vàng che miệng, hạ thấp giọng hỏi Triệu Phổ. Cái gì mà hỏa lòng hỏa Phùng lão yêu với kẻ thành báo Có phải là Hoàng Kim Cổ Thành hay không? Hoàng Kim Cổ Thành? Triệu Phổ tò mò hỏi. Là thứ gì Nghe Cái này là lúc trước chậm nghi được một cao nhân Tây Vật nói Triều Trinh nhớ lại một chút Nói giảng về một chút Phật pháp của Tây Vật Phấy miệng triều phổ sật sật Phật pháp Ừ Kiến thức của hắn uyên thâm Cho nên Thái Phó mới mời hắn Đến dạng cho ta một chút kiến thức Về Tây Vật Trong đó có cả Phật pháp Triệu Trinh vừa nói lại vừa chỉ chỉ Trừ Phổ. Hồi đó ta còn làm thái tử E, hơn nửa người cũng có ở đó nữa. Trừ Phổ kinh ngạc. Sao ta lại không nhớ rõ? Bởi vì người luôn ngủ. Triệu Trinh vô lực. Trừ Phổ gãi đầu, ngay lập tức liền nhận được ánh mắt kinh bị của Công Tôn liếc lại, cúi đầu xuống. Lại thấy ngay kẻ tiểu tứ tự Cũng ngẩn mặt lên nhìn hắn Ý là Nghe, thi ra lúc còn nhỏ Cậu cậu đọc sách nhân lại luôn ngủ gọt e Triều phổ lúng túng Sụt triều trinh Nói tiếp e Cái gì mẹ hoàng kim cổ thành Người đó kể cho ta nghe Rất nhiều chuyện xưa Hắn nói đó là những chuyện có thật Triều trinh vừa nói Vừa tập chọc, chọc bụng tiểu công chúa Con rất vui vị, nói với bé. Phụ hoàng sẽ kể chuyện xưa cho con nghe nghe Triều phổ nhìn trời, tên này được làm cha nên ngốc luôn rồi. Tiểu tứ tử chật bưng mặt hỏi triệu Trinh. tao bảo, bảo tên gọi là gì nhé Ừ, còn chưa có nghĩ ra tên tốt đây. Triều Trinh cũng cảm thấy vấn đề này thật khó nghĩ, nói. Còn phải thận trọng A, tốt nhất là nghi tên cũng phải cảm thấy các tường, chờ khi nào bao khanh rảnh liền cùng nhau nghiên cứu một chút. Vậy trước tiên cũng lấy một nhũ danh đi, tiểu tứ tử nói. Cũng không thể cứ gọi tiểu công chúa, tiểu công chúa nha. Mặt triệu trinh cũng sáng lên một cái. nghe nhũ danh A, ân... Uhm vừa nói hắn lại vừa nhìn bàn Phi. Ai Phi có ý kiến gì không? Bàn Phi cười. Tất cả tùy hoàng thượng định đoạt. Triệu Trinh gọt đầu. Công Tôm ở bên cạnh viết đơn dược bổ cho bàn Phi trong tháng ở cử, vừa gật đầu. Quá nhiên Phi tử được sủng ai cũng rất hiểu lòng phu quân e, lại còn tất cả tùy hoàng thượng định đoạt nữa. Triều phổ cũng ngước mặt nghĩ, ai nha, có nương tự biết nghi lời như vậy cũng không tệ a đặc biệt là ở chung một chỗ với công tôn lúc nào cũng xụ lòng nhiếm lâu như vậy. Nếu một ngày nào đó mẹ công tôn cũng nói, tất cả tùy vương gia định đọt, thì... Nghĩ tới đây, triều phổ vội vàng lắc đầu, tầm nói, muốn chết a nuốt vào não sao? Muốn thề tử tương lai mẹ lại nghĩ đến thử ngốc kia làm gì Tiểu tứ tử phồng mặt nhìn triệu phổ đang lắc lắc đầu, nói Cấu cấu, ngươi làm gì nha Mẹ trùng hợp như thế, công tôn cũng nhìn thấy, lắc đầu Triệu trinh còn nhỏ hơn triệu phổ mấy tuổi mẹ cũng đã làm phụ thân rồi Vậy mẹ triệu phổ vẫn còn như vậy Hắn chị có lúc đánh giặc chồng mới xuất như thế Nghĩ tới đây Công tôn cũng bị suy nghĩ của mình Làm cho sợ hết hồn Mình lại cảm thấy triệu phổ xuất sao, Công tôn cũng nhanh chóng lắc đầu Tiều tứ tử lại tiếp tục buồn bực Tại sao cổ cổ lắc đầu Mẹ phụ thần cũng lắc theo à Có rồi Triệu trinh đột nhiên vỗ tay một cái Gọi hương hương được không Tiều tứ tử nháy mắt mấy cái Dễ nghe e Triều Trinh lại nhìn bàn phi Bàn phi cũng gọt đầu Dễ nghe Hương hương e Triều Trinh điên năm Ở mép xương mà gọi nữ danh Của que nữ mình Đừng nói chứ Hương hương hình như còn miệng cả miệng cười nữa Triều Trinh càng hương phấn hơn nữa Cứ bạm lấy mép xương mà gọi hương hương Tiểu tứ tử bất đắc dĩ bưng mặt Mẹ nhìn Triệu Trinh đang dùng vẻ mặt yêu thương vô hạn Mẹ nhìn khoe nữ Lại nhìn hai bên không tôn và triệu phổ Đang lắc đầu suy nghĩ liên càng bất đắc dĩ hơn nữa Bí đành kéo éo Triệu Trinh Hỏi Hoàng hoàng nhé Chuyện về hoàng kim cổ thành vẫn chưa kể xong e Nè đúng rồi Triệu Trinh nghĩ tới liền nói tiếp Ở Tây vật Theo truyền thuyết có một tòa Hoàng Kim Cổ Thành và một tòa Ngân Bạch Cổ Thành. Trong đó Hoàng Kim Cổ Thành là dùng vàng xây lên, Ngân Bạch Cổ Thành là dùng bạc xây lên. Bên trong Hoàng Kim Cổ Thành có hai yêu quái. Mẹ trong Cổ Thành lại có những bào bối đáng giá nhất thế gian. Còn có kẻ loại lửa có thể thiêu hết mọi thứ. Mẹ ở trong Ngân Bạch Cổ Thành lại có hai vị thần tiên. Trong thành có tất cả những bộ sách trân quý nhất thế gian, còn có kẻ y thư khiến người cại tự hồi sinh nữa Tiểu tứ tự hẽ ta miệng Ê Quý miệng triệu phụ cũng giật giật, tầm nói Có trách tại sao mình lại ngủ gọt, này không phải là loại chuyện chuyên để lừa gạt tiểu hài như sao Tiếp theo đó thì sao Tiểu thứ tự lắc lắc đầu muốn nghe. Những khách thường đi qua Tây Vật, cũng có rất nhiều người muốn tìm hai ngôi thành bảo này. Có người rất nghèo, cho nên muốn phát tài, liền đi tìm Hoàng Kim Cổ Thành. Có người trong nhà lại có thần nhân bệnh nặng, cho nên mới đi tìm Ngân Bạch Cổ Thành. Năm đó có đến mấy vạn người, không biết bao nhiêu đội nhân mẻ, kỹ đào mộ, mẻ tặc, khổ phỉ. Thậm chí kẻ quan binh cũng muốn tìm đến xe mạng tay vật thần bí ấy Muốn tìm được hai ngôi cổ thành này Có điều cũng không có ai thành công Triệu Trinh nói Hai ngôi thành bảo này có thật Có người đã thật sự chứng kiến Thật sự tồn tại ác Tiểu tứ tự cảm thấy thật khó tin Đúng vậy Triều Trinh gật đầu một cái Người đó nói, có rất nhiều lữ nhân bị lạc trong xe mạc, cơ hồ đã đến lúc tuyệt vọng rồi. Thế nhân vào lúc bọn họ quyết định buông xuôi, thì ở nơi xe lại xuất hiện một tòa hoàng kim cổ thành cùng một tòa ngân bạch cổ thành. Những lữ nhân đó vì vậy mẹ càng cảm thấy phấn khởi, nhanh chóng chạy về phía đó. Nhưng mẹ, dù bọn họ chạy thế nào cũng không thể tới được. Hai tòa bảo thành kia vĩnh viễn là một nơi không cách nào tới được. Triều Trinh nói Ê! Tiểu tứ tự vội tay một cái. Cái này con biết, Phụ thân có từng nói qua. Nó sẽ xuất hiện ở trên xe mạc, trên biển, hoặc là trên đỉnh núi. Người ta gọi là hải thị thận lâu. Triều Trinh thiêu mi một cái, chọc chọc má tiểu tứ tự. Cậu biết không ít e Tiều thứ tử đương nhiên là rất vui vẻ Những lữ nhân lạc trên sa mạc kia Phần lớn là có đi mẹ không trở về được Nhưng mà trong số những người lạc đường đó Có một người trở về Triều Trinh nói Triều Phô cũng hơi cảm thấy hứng thú Ai e Đó là một người bê tư Triều Trinh nói Hắn tìm được ngần bạch cổ thành Sau khi tiến vào, gặp được hai vị thần tiên nhưng mẹ hắn không lấy bất cứ thứ gì hết vì hắn không cần gì cả. Khé miệng triều phổ giật giật Dù sao cũng nên rút ra một miếng ngân chuyên làm kỷ niệm cũng được e. Triều Trinh cười nói Hắn còn muốn tìm hoàng kim cổ thành nhưng mẹ hai vị thần tiên lại khuyên hắn không nên tới gần tòa thành kia. Nơi đó chính là cửa khẩu của luyện ngục Triều phổ câu mày, suy nghĩ một chút Nếu như liên hệ với chuyện động tiêu kệ lúc trước Việc thái tổ phụ hắn trải qua những chuyện đó Hoa thành kia chẳng phải là một luyện ngục sao Thần tiên đó nói cho vị lữ nhân kia Hoàng kim cổ thành cùng ngân bạch cổ thành được hình thành ở thế đối lập Nếu như ngân bạch cổ thành là thiện Thì hoàng Kim cổ thành chính là ác Triều Trinh nhớ lại chuyện năm xưa Bạc mẹ kia nói cho hắn Nhưng mà vạn vật đều có tương sinh tương khắc Trong ngân bạch cổ thành Có vật để khắc chế hoàng Kim cổ thành Sau đó bọn họ liền đem phép bẻo đó Dèo cho lữ nhân kia Phép bẻo gì? Là nước sao Triều phổ tà mờ hỏi Triều Trinh lắc đầu một cái, nói đạt mẹ đó không có nói là pháp bảo gì Triều Phổ biểu môi một cái Điểm trọng yếu lại không nói đạt mẹ kia có phải là lừa người không Nghe tà nói hết đã Triều Trinh nói tiếp Lữ nhân đó nói Nếu như hoàng kim cổ thành là ác Vậy thì hắn muốn tiêu diệt tòa thành kia Cho nên nhờ hai vị thần tiên ở Ngân Bạch Cổ Thành nói cho hắn biết đường đến Hoàng Kim Cổ Thành. Sau đó thì sao? Công Tôn hỏi. Hai vị thần tiên cho hắn một chiếc mai rùa làm từ thỏi bạc. Ở trên mai rùa có khắc bản đồ vào Hoàng Kim Cổ Thành. Triều Trinh nói. Cuối cùng, lữ khách đó thật sự tìm được Hoàng Kim Cổ Thành. Lợi dụng pháp bảo trong tay mẹ quyết chiến với hai yêu quái kia. Sau đó ban người cùng đồng quy vô tận. Hoàng Kim cổ thanh từ đó bị trôn vùi dưới lớp cát vàng ở xe mạc. Mẹ đồng thời, ngân bạch cổ thanh cũng bị vùi lấp. Thế gian luôn có vật tường sinh tường khác. Triệu Trinh cười một tiếng. Hiện ác thường song song tồn tại, một khi cái ác không còn. Tất nhiên cái thiện cũng sẽ biến mất Tiểu thứ tự cái hiệu cái không mà Nha Một tiếng Ấn Công tôn sơ sơ căm nói Đạt ma này còn có chút ý tứ e Thiên ác luôn cùng tồn tại Những điều mắt thấy cũng chưa chắc đã là sự thật Cho nên không cần phải theo đuổi cái hư vô mờ mịt làm gì Triệu phổ nhìn trời Đây đều là những vấn đề mẹ các thư sinh ngốc cùng bàn luận, liền hỏi Triều Trinh Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Triều Trinh không hiểu, kể hết rồi còn sau đó cái gì? Có quan hệ gì đến hỏa long cùng hỏa phụng? Triều phổ vĩ mặt không hiểu nổi tại sao hắn lại kể chuyện chẳng liên quan Triều Trinh nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay mềm mại của hương hương, vừa nói, Các người nói cái gì mà hỏi long hỏi Phụng Thành, nghe rất giống hoàng Kim cổ Thành đó trong truyền thuyết, không phải vậy sao? Công tôn cùng triệu phổ nhìn nhau một cái, ngước lại cảm thấy cũng giống thật. Mai rùa sao? Đám người triển chiêu sau khi nhìn thấy món đồ Lâm già họ lấy từ trong lòng ngực ra cũng có chút không hiểu. Tiêu Luân nhìn Lâm già họ lấy từ trong ngực ra một chiếc mai rùa khoảng bằng bàn tay, cũng nhìn không được mẹ dơ chân. Làm suốt cả ngày là vì tìm cái vỏ rùa đen này. Lâm già họ cốc bé một cái. Rùa đen cái đầu ngươi, vỏ cùng mai mà cũng không phân biệt được. Chiến chiêu cầm lên chiếc mai rùa mẹ nhìn một chút Mai rùa rộng bốn hoặc năm thốn Rất dày Được làm bằng cái gì đó giống như đá hoặc là đất Lâm già hỏa cầm một chiếc bồn đốt lửa đặt lên bàn Đem mai rùa thẻ vào trong bồn Sau đó cầm một hỏa tập lên thổi lửa châm vào vỏ rùa Ngay lập tức nghe ồn một tiếng Tất cả mọi người đều kể kinh chỉ thấy chiếc mai rùa này bốc cháy hừng hực, cái này cũng có thể đốt sao? tiêu lương cảm thấy rất kỳ lạ, châu lương cũng cau mày, cầm bình nước trên bàn rót vào, thế nhưng nước cũng không thể dập tắt. mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là loại bùng cát thần bí đó. chỉ trong chốc lát, tầng đất bên ngoài mai rùa kia đã bị đốt rụi, lộ ra đồ vật bên trong. Mê lửa trong bồn lúc này cũng để tắt. Bạch Ngọc Đường đưa tay, đem đồ trong bồn lấy ra. củi bụi, bụi, mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy đó là một khối mai rùa bằng bạc. Trên mai rùa còn có sát một chút hoa văn. Nông Đồ Án Quyển 7, chương 158 Chân thân hỏa phụng Đây là cái gì? Chỉ chiêu nhìn khối vỏ rùa màu bạc kia, cầu mày một cái. Lâm dạ hỏa cũng móc từ trong ngực mình ra một khối vỏ rùa giống hệt, đem hai khối đặt chung một chỗ lại thấy vừa khít. là hai khối ghép cạnh nhau e. Lâm dạ hỏa vừa lầm bầm nói, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. là thứ gì? Bạch Ngọc Đường hỏi, Ngũ Mai Khư đưa cho ta à Lâm và họa nói Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Những mê nhìn Lâm và họa Ý là Trước đó ngụy không có nói ra Ta cũng không chắc chắn a Lâm và họa bửa môi Sau khi Ngũ Mai Khư để lại câu kia Liền đem thứ đồ này cho ta Lúc ấy nó còn bị bao phủ Bởi cả một tầng đất bên ngoài Lúc đầu ta còn tưởng là một phản đá đây Cũng không thèm để ý, sau đó thì sư phụ ta nhìn thấy Chỉ chiêu cùng Bạch Ngọc đường câu mày, vô xe đại sư sao? Sư phụ ta nói mấy câu rất kỳ quái, lâm dạ họ than thở Sư phụ nói cái gì mà nghiệp duyên A quả nhiên thiên địa vạn vật đều có tuần hoàng, số mạng không cách nào tốn thoát được đâu Mọi người cũng ngỡ mặt lên suy nghĩ về những lời này. Quẻ nhiên, thật giống mấy lời của các vị cao tăng nói ra e, thật quẻ sâu xa. Này có ý gì? Mọi người không hiểu hỏi. Lâm già họ suy nghĩ một chút, liếc mọi người một cái, hình như là có do dự gì đó. Chuyến chiêu đột nhiên kêu Bạch Ngọc Đường nói, Đúng lúc rồi e. Bạch Ngọc Đường không hiểu, Cái gì mẹ đúng lúc? Chúng ta đi hỏi hắc y nhân kia. Nói xong, chuyển chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi. Trong phòng, chỉ còn lại trâu lương về Lâm dạ hỏa. Lâm dạ hỏa liếc nhìn trâu lương một cái. Trâu lương thì lại khó hiểu mẹ nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị chuyển chiêu kéo ra ngoài cửa, còn quay lại đóng cửa phòng. Trè đến cửa. Bạch Ngọc Đương khó hiểu ngay nhìn Triển Chiêu đang kiểu áo mình đi về phía trước, hỏi Miệu Nhi, muốn làm gì? Lâm dạ hỏa hình như có điều gì khó nói, để cho trâu lương hỏi đi Triển Chiêu xua tay Nhiều người nói ra không tiện Bạch Ngọc Đương hình như muốn cười Hai người bọn họ cứ gặp là gây gỗ, người nghĩ sẽ hỏi ra Gây gỗ thì thế nào? Triển chiêu hình như không có nghĩ như vậy Bình thường mỗi lần gây gỗ đều bấm đè mọi chuyện hết Bạch Ngọc Đương nhìn triển chiêu một chút Nga, có thể gây gỗ mà bấm đè được mọi chuyện e Đó là đương nhiên. Triển chiêu vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay gạch Ngọc Đương Bấm mạnh một cái Bạch Ngọc Đương liền hỏi hắn Người bấm đè được cái gì rồi? Ờ... Um, Triển chiêu sơ căm tay không có thịt Bạch Ngọc đường vô ngữ Triển chiêu liền kéo hắn một cái Kéo luôn vào thiên lao Trong đại lao khai phong phủ H. y nhân kia bị điểm huyệt Nốt vào trong phòng giam Tư lương vừa gặm bánh bao nhân thịt Ở bên ngoài Vừa nhìn hắn Vừa hỏi Ai? Tiểu quý Ngươi làm gì mà lại đến ám toán ra ra như vậy? khách y Nhân bị tiêu lương làm cho giận tím mặt Tâm nói Tên tiểu quỷ này là con nhà ai Sao lại đọc miệng như vậy? Triển chiêu vừa vào đến nơi Liền xoay đầu tiêu lương hỏi Tiểu lương tử có hỏi ra cái gì không? Không có e Cắn răng cũng không chịu nói Tiêu lương biểu môi một cái Bạch Ngọc Đường vương tay cốc đầu bí một cái Tiêu Lương xoa xoa trán phụng chịu nói Để cho cháu nói mấy câu đỡ ghiền đi Ở chung một chỗ với Cận Nhi không được nói tục A Còn phải nhẹ nhàng nữa Chuyển chiêu bị bé chọc cười Cháu còn biết là không được nói thô tục Vậy mẹ nói với người khác lại đọc miệng vậy A Sao có thể sống nhau được Tiêu lương thiêu mi một cái Còn Nhi là tiểu thần tiên mà Còn cháu là tiểu lô manh a Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường nhìn trời Cũng biết rõ quá a Che mặt còn dày hơn cả triệu phổ nữa Ở trong hoàng cung xe xa, xa Triệu phổ đột nhiên ngẩn mặt lên trời mẹ hắt hơi Triệu trinh vội vàng chia trắng cho hương hương Đuổi hắn ra bên ngoài Và phải người bị phong hàng không e Đừng có lấy cho khuê nữ của trắm Nhanh đi ra đi Vừa nói vừa xua tay đuổi triệu phổ Triệu phổ tức giận nha Có khuê nữ rồi liền quên thúc thúc Vừa đúng lúc tiểu tứ tự cảm thấy nhàm chán Liên lôi kéo triệu phổ Câu cấu chúng ta trở về tìm tiểu nương tử đi Triệu phổ gật đầu một cái Tiểu tứ tử liền từ biệt hương hương Công tôn cũng đã viết xong đơn dược cho bàn phi rồi, liền dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi ba người từ biệt Triệu trinh, liền thuận tiện mang theo thiên tôn cùng ân hầu đang dạo ngụy hoa viên cùng trở về khai phong phủ. Chuyển chiêu mở cửa phòng giam ra đi vào, ngồi sộm xuống trước mặt Hắc y nhân kia, dạt mặt nạ của hắn ra, phát hiện người này cũng không có râu ria rậm rạp. Càng không phải là người Tây Vực Mà là một người trung nguyên chính hiệu Vì vậy liền hỏi hắn Người biết gì thì nhanh chóng Thành thật hài báo cho ta Nếu không cho người nếm mùi đau khổ Hắc y nhân kia Nhìn triển chiêu một cái Hình như có chút do dự Hồng nói a Triển chiêu đứng lên Nói với Bạch Ngọc Đường Vậy thì chúng ta đừng để ý Đến hắn đi ăn cơm đi Chờ một lát bọn triệu phổ về, thì bảo anh về nghiêm hình bất cung. Bạch Ngọc Đường cũng thờ ơ mà gật đầu một cái. Tiêu lương còn vỗ vỗ cửa đại lao mà hù dọ hắc kỳ nhân. ai ngươi có biết triệu gia quân có bao nhiêu chiêu cực hình dùng để thẩm vấn phạm nhân không? Người xong đời rồi e Nói xong, bé cũng định đi theo truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài chờ một chút. Khách y nhân kia rốt cuộc cũng mở miệng, gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại. Triển Chiêu quay đầu lại, Khách y nhân nhìn hai người một chút, nói: "Ta bị người uy hiếp cùng chỉ điểm nói ra rồi, các ngươi có thể bảo toàn tính mạng cho ta sao?" Triển Chiêu quay trở lại, nói: "Vậy còn phải xem thông tin vui cung cấp có giá trị không đã." H. Y Nhân suy nghĩ một chút, mở miệng nói Tài vốn vị chỉ là một tiêu sư Nhưng lại bị một quái nhân bắt Quái thế nào? Chuyện chiêu hỏi Hắn đều mặt nạ, các người đều là vết phóng Nhưng mà võ công lại rất cao Hắn giỏi dùng độc cùng dùng lửa Vô cùng tàn nhẫn H. Y Nhân kia nói Hắn cũng có một môn phái cùng mấy thân tiếng Quy cụ rất nghiêm có rất nhiều người giống ta bị hắn bắt đi bán mạng thầy hắn hắn bắt các ngươi mà các ngươi còn thầy hắn bán mạng sao? Chuyển chiêu tò mò các ngươi có điểm yếu gì rồi vào tay hắn? Hắc y nhân kia lắc đầu không có vậy mẹ người lại nghi lời như vậy? Triển chiêu lại càng khó hiểu Hắc y nhân kia thở dài lên tay ta có một thứ. Triển Chiêu vào phòng giam, kéo lên một đoạn ống tay áo của hắn, chỉ thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm là một con hỏa long thật lớn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng câu mày. Triển Chiêu chợt sờ căm, nên nói thế nào đây, con hỏa long này rất giống với hình hỏa long trên khối ngọc bội mà Thái sư cho tiểu tứ tử A. E chúng ta thường được chia thành hai tổ một có hình xăm hỏa phụng truyền phụ trách thăm dò tin tức một là hỏa long truyền thi hành nhiệm vụ hắc y nhân nói người có hình xăm hỏa phụng thường nghe theo một số chỉ dẫn của chủ nhân mà đi tìm một số người sau khi tìm được sẽ phóng hỏa phụng lên trời sau đó chúng ta tra xét toàn gia người được tìm thấy kia để phóng hỏa giết người đồng thời sau khi lửa tắt Chúng ta sẽ tìm về một chiếc mai rùa bằng bạc chiếc mai rùa kia có tác dụng gì Bạch Ngọc đường hỏi hắc y nhân lắc đầu một cái ta cũng không biết tổng cộng các người đã tìm được bao nhiêu mai rùa rồi Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi hắc y nhân vẫn lắc đầu nói ta cũng không biết ta vẫn chưa tìm được miếng nào” Lần này có thể nói là lần đầu tiên tìm được một khối, thế nhưng vẫn là thất bại. Triển chiêu câu mây Tại sao ngươi lại bị người ta khống chế mà làm chuyện thường thiên hại lý như vậy? Chúng ta đều bị nguyên rũa. H.I. nhân than thở Hình xăm này cũng như là một dấu hiệu nguyền rủa vậy, một khi phản bội cũng sẽ bị thiêu chết. Triển chiêu câu mây Bình thường ngươi làm sao có thể liên lạc với chủ nhân của ngươi? Không phải là ta tìm hắn, là hắn đến tìm ta. Ta chỉ gặp quà hắn mấy lần mà thôi, hắn còn có mấy thần tính, quản vệ cũng không có giống người Trung Nguyên. Hắc y nhân kia nói, ta vừa mới gia nhập không lâu, thật ra thì có nhiều người giống như ta cũng muốn phản kháng, thế nhưng chúng ta đã nhìn thấy kết quả của mấy người muốn phản kháng lại rồi cho nên cũng không có dám vì bảo vệ tính mạng mình mà không còn cách nào khác đành bán đứng lương tâm mà làm việc dù sao vốn dĩ chúng ta cũng chẳng phải là danh môn chính phái gì vốn dĩ các người thường làm gì chuyển chiêu tà ma trước về đã nói ta vốn là tiêu sư nhưng mẹ sau đó vì phát sinh mâu thuẫn với người khác mẹ lỡ tay giết nuôi Sau đó lại trốn trong núi sâu cùng mấy huynh đệ làm nghề cướp bóc, cuối cùng lại bị người kia bắt. Hắn hình như thường đi bắt mấy người không cách nào hiền ngang sống dưới ánh mặt trời như ta. Ta biết có mấy người có thần thể không khác ta là bao. Những người ta biết cũng không nhiều. Người có hình xăm như chúng ta đều không được phép trò chuyện thường xuyên. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Chiến chiêu sơ sơ câm chọc chọc hắn ai cởi y phục ra. lời triển chiêu vừa mới nói ra khỏi miệng, bạch ngọc đường đệ ngay lập tức kiếp mắt nhìn hắn một cái. chuyển chiêu khẽ mỉm cười. nếu có người tìm ngươi, không bằng chúng ta đổi vai đi. hắc y nhân ngẩng mặt lên nhìn chuyển chiêu. người muốn giả thành ta, nếu như bị phát hiện, người có thể sẽ mất mạng đó. công phu của hắn thật sự là sâu không lường được. Hơn nữa hắn cũng rất âm hiểm Triển chiêu ý bảo hắn đừng có nói nhiều như vậy Màu chóng cởi ra đi Bạch Ngọc Đương câu mày nhìn triển chiêu Ý là người dễ tàn thành hắc y nhân kia Tình huống còn chưa rõ có thể sẽ nguy hiểm Triển chiêu cũng đã bắt đầu kiểu y phục hắc y nhân Bạch Ngọc Đương liền điêm hắn kiểu về Phương tiện còn trừng mắt nhìn hắn một cái Triển chiêu ý bảo tiêu lương Đi cởi y phục hắn ra Tiêu lương bắt đắc dĩ Tiến lên cởi áo ngoài của Hắc y nhân ra Đưa cho triển chiêu Bạch Ngọc Đường đuổi theo triển chiêu ra khỏi bại lao Miêu Nhi Người suy nghĩ kỹ càng chút Sợ cái gì Người âm thầm đi theo ta không phải được rồi sao Triển chiêu còn đang suy nghĩ Xem làm sao để có thể vỉ một con rồng sống hệt lên tay Hắn nói người đó công phu rất cao Người nào công phu rất cao Bạch Ngọc Đương còn chưa có dứt lời Để nghe thấy một thanh âm phía sau truyền đến Hai người quay đầu trở lại Chỉ thấy Thiên Tôn cùng ân hầu để trở lại Thiên Tôn còn ôm lấy tiểu tứ tử đang ngủ tiếp đi cẩn nhi Tiêu lương lập tức chạy đến Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tiêu Lương, nói Nó ở trong cung một lát đã buồn chán, nói phải về nhà chơi với người. Ánh mắt Tiêu Lương vô cùng vui sướng mà nhìn Tiểu Tứ Tử. Bên ngoài, triệu Phổ cùng Công Tôn cũng về tới nơi. Mọi người gặp nhau, Công Tôn đem chuyện triệu trinh kể về Hoàng Kim Cổ Thanh cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Thật có mai rùa bạc à Mà lúc này, trong phòng của Lâm và Hỏa Trâu Lương thấy Lâm và Hỏa không nói tiếng nào, liền nói Người không nói thì ta có thể đi a Lâm và Hỏa liếc mắt nhìn hắn một chút, phé miền cũng giật Chẳng có chút tình thú nào hết Người cứ như vậy thì làm sao có cô nương nào thích người được chứ Trâu Lương vô duyên vô cớ lại bị mắng Nhìn hắn nói Chính người tự mình thần thần bí bí người không muốn nói thì ta đương nhiên không hỏi rồi Lâm và họ tìm một cái ghế ngồi xuống Nhìn nhìn trâu lương, nói Cũng không phải là ta không muốn nói Chỉ là nhắc tới lại phiền toái. Trâu lương thấy hắn hình như muốn nói ra Cũng đi qua kéo ghế ngồi xuống, nói Vậy ngươi nói đi lâm già hỏa lại cảm thấy có chút không được tự nhiên trâu lương không hiểu sao người lại cứ rắc rối như vậy chứ vậy người nói một tiếng ta là đại mỹ nhân nghi một chút đi lâm già hỏa nháy mắt mấy cái trâu lương vị mặt chán ghét mà nhìn hắn lâm già hỏa không vui gạt người cũng không ngại nói thẳng ra là bạch ngọc đường đẹp trai vậy sao lại không chịu khiêng ta đẹp trai chứ Lão tử lại kiếm hắn như vậy a Người thật sự không có đẹp bằng hắn Một câu nói này của trâu lương Thành công khiến mặt của Lâm già hỏa càng sỉ xuống Vừa muốn mở miệng chửi người Lại nghe thấy trâu lương nói tiếp một câu Có điều người so với hắn đẹp mắt hơn Lâm và hỏa sững sốt, nghiêng đầu E Trâu lương nhìn trời một chút Lặp lại một lần nữa. Nói về đẹp trai, Bạch Ngọc Đường quẻ thật là người đẹp nhất, không ai có thể tranh nổi. Triển chiêu lại là người có linh khí, sáng sủa hoặc bát nhìn thuận mắt nhất, không có ai bằng. Công Tôn lại là người từ văn nhẹ nhặn nhất, vương gia uy vũ khí phách nhất, tiểu tứ tử đáng yêu nhất. Còn nói về ngươi, ngươi là người ta thấy xinh đẹp nhất, có một không hai trong tất cả nam nhân. Nói như vậy người đã hài lòng chưa? Lâm và Hỏa ngơ ngát nhìn trâu lương hồi lâu Mặc dù có chút không cam lòng Nhưng vẫn nhịn không được mè hỏi hắn Thật e Trâu lương đưa tay xoa cầm Dù có chút không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói Đúng vậy Người nói thật dài e Lâm và Hỏa lộ ra vẻ mặt cảm động. Tuy nhiên là hảo cảm lại tăng lên gấp vội. Trâu lương nhìn sang một bên, tầm nói, Người nghĩ tè nói ra dễ dàng lắm sao? Người cũng có điểm tuyệt nhất à? Lâm và họa vỉ mặt chân thành nói, Trâu lương ngược lại cũng tò mò. Tè có cái gì nhất? Người là người buồn chán nhất đó. Lâm và họa nghiêm túc nói, Trâu lương tiếp tục nhìn trời. Phải không? Ta so với Bạch Ngọc Đường nhìn đẹp mắt hơn đúng không? Lâm dạ họa lại hỏi Châu Lương có chút bất mãn mè nhìn Lâm dạ họa Người thích Bạch Ngọc Đường Efi Lâm dạ họa vỉ mặt xinh bị nói Lão tử sao có thể thiển cận mẹ thích tên đó chứ? Vậy người thích triển chiêu Châu Lương lại hỏi tiếp Lâm già hỏa sơ căm Hắn sờ với tên bạch lậu ngũ kia thuận mắt hơn nhiều Có điều, hắn một lòng một dạ đều hướng cả về phía con chuột kia rồi Không thể yêu nổi Khóe miệng trâu lương giật giật Trả lời không đúng trọng điểm chút nào hết Người vẫn còn chưa có nói e, Có phải ta nhìn đẹp mắt hơn bạch ngọc đường không? Lâm già hỏa tiếp tục hỏi Trâu lương nhìn hắn một hồi hỏi Người muốn nghe lời nói thật hay giả giả đi! Lâm dạ hỏa thử thăm dò Đúng vậy! Châu Lương gọt đầu một cái Người đẹp hơn Bạch Ngọc Đường Lâm dạ hỏa câu mày Vậy nói thật thì sao? ông đẹp bằng sao? Châu Lương trầm mặt một hồi nói Nói thật là Người so với bạn Phi còn đẹp hơn Lâm và Hỏa mở to hai mắt sững sốt hồi lâu Sau đó hai tay bưng hai bên cầm mẹ lắc què lắc lại Ai nha, người thật đáng ghét, quẻ đáng ghét mẹ Trâu Lương không nói nổi, hiền hắn mẹ hắn còn nói ghét Có có được người lại thành thật như thế Lâm và Hỏa vừa nói vừa đưa tay cởi nút áo y phục mình Trâu Lương kể kinh Người làm gì thế? Lâm Dạ hỏa nháy mắt mấy cái. Làm gì? Cho người biết sự thật à? E. Châu Lương không hiểu, tâm nói, cho biết sự thật thì cởi y phục làm gì? Lâm Dạ hỏa đưa tay sờ bình trà trên bàn, thấy hiện nó vẫn còn ấm áp, gật đầu một cái. Hắn đem toàn bộ áo đều cởi xuống, đưa lưng về phía Châu Lương, lộ ra cả một khoảng lưng. Khóe miệng trâu lương nhìn không được mà giật giật, cầm nói, làn da của yêu nghiệp chết tiệt này thật mịn e, thật trắng e. Người nhìn cho kỹ, lâm dạ hỏa vừa nói, vừa cầm lên bên trà nóng kia, rửa ướt toàn bộ khoảng lưng. Mẹ theo làn nước nóng rưỡi lên tấm lưng mịn, trâu lương nhìn thấy mẹ khỏe mắt hơi nhíu lại chị thấy trên lưng lâm già hỏa xuất hiện một con hỏa phụng đỏ rực, rồng rất sống động. trâu lương hé to miệng, cái này nếu như là nước rất nóng nó sẽ biến thành đỏ rực. lúc ta sử dụng nội lực nó cũng hiện ra. lâm già họa nói, xong lại hỏi trâu lương, người có muốn sợ một cái không? lúc này Trâu lương đã đi tới sau lưng Lâm dạ hỏa, Nghe thấy Lâm dạ hỏa nói vậy, Hắn không tự chủ được mẹ đưa tay ra, Sờ lên sống lưng hắn. Hắn sờ được hoàn toàn là làn da mịn mang, Không hề có bất cứ dấu tích nào của việc xâm người, Nhưng như vậy thì tại sao lại có hỏa phụng? Con phượng hoàng này là do sinh ra đã có ở dưới da Lâm dạ hỏa, Hay là nói có trong cơ thể hắn? Lúc này, trâu lương mới hiểu tại sao hắn lại đặt cho môn phái của mình là hỏa phụng đường. Hỏa phụng của thế gian này đúng là chỉ còn một con lệ hắn mẹ thôi. Trâu lương sờ sờ mấy cái, tay lập tức cũng không dừng lại được. Lâm già hỏa hơi liếc mắt nhìn hắn, thấy được dáng vẻ ngơ ngát của hắn lại cảm thấy có mấy phần đáng yêu, liền hỏi. Nhìn có đẹp không? Không biết quỷ xuôi thần khiến thế nào, trâu lương lại gật đầu một cái. Lâm dạ hỏa còn đang định nói cái gì đó, đột nhiên cửa lại bị mở ra. Tiêu lương một tay đang kéo tay tiểu tứ tử, mang theo kẻ một đám người sâu lưng xong tới, nói, Lâm hỏa kê, hai miếng mai rùa kia của ngươi đâu. Tiêu lương còn chưa có dứt lời, liền ngay ngọn cả ngươi. Mọi người ở phía sau bé cũng ngẩn người tập thể hé to miệng, không động đậy mà nhìn tình cảnh trước mắt. Chị thấy trâu lương đang ôm lấy nửa thân trên của Lam dạ hỏa, một tay thì sờ lưng hắn. Hành động này thật thân mật e. E! Hồi lâu sau, tiêu lương đột nhiên hét lớn, chuyển chiêu ở phía sau vội vàng chi mắt bé, thuận tiện che luôn cả miệng bé. Công tôn thì chi lại mắt tiểu tứ tử. Triều phổ sờ cầm kém khái Ai nha, trâu lương thật được quá e, ai nói hắn ngày ngồi chứ. Bạch Ngọc đường cũng than thở, động tác còn thật nhanh như vậy. Trâu lương quẻ nhiên là người không bao giờ chịu thiệt e. Chỉ có thiên tôn cùng ân hầu lề chú ý đến hình hỏa phụng sau lưng của lâm già hỏa. Sau lương vội vàng giúp Lâm dạ hỏa phủ thêm áo ngoài. Lâm dạ hỏa khoác y phục quay lại nhìn mọi người. Các người cũng nhìn thấy rồi. Mọi người ngơ ngác gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, ý là không thấy rõ. Đây là sâm người sao? Thiên tôn tò mò hỏi. Hắn và Ân hầu dù sao cũng là lão nhân gia, kiến thức đương nhiên rộng rãi. Trong điểm chú ý đương nhiên cũng không phải là vấn đề kỳ quái Không phải e, là trời sinh để có Lâm dạ họ nói Trời sinh Công tôn tò mò Ai lạ sinh ra để mang theo thai ký của một con hỏa phụng Lúc mọi người đang chuẩn bị nghiên cứu một chút thai ký hình hỏa phụng trên người Lâm dạ họa Chỉ chiêu lại đột nhiên vỗ tay một cái E Tài nhớ ra rồi Tất cả mọi người đều tò mò nhìn hắn Người nghĩ ra cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Trên lưng người cũng có Triển chiêu lít mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Không phải Lúc trước Tài đã cảm thấy khối ngọc bội hình Phượng Hoàng của Thái Sư nhìn rất quen mắt Giờ Tài đã nhớ ra Lúc trước đã nhìn thấy có người có hình xăm Phượng Hoàng thế này rồi Là cái hình xăm trên lưng hồng di ngươi sao? Ân hầu hỏi Không phải, hình xăm trên lưng hồng di cùng hỏa phụng này không có giống nhau Triển chiêu nghiêm túc nói Ta đã thấy con hỏa phụng giống hệt với ngọc bội kia Mọi người đều câu mày Ở đâu? Triển chiêu đưa ra một ngón tay chỉ hiếp mắt trả lời Hoàng cung e trong đồ án quyển 7 chương 159 trăm le điện Mọi người nghe truyện chiêu nói xong liền sững sốt. Hoàng cung sao? Bát Ngọc Đường không hiểu. Miêu Nhi, ý của ngươi là ngươi nhìn thấy trong hoàng cung có hỏa phụng giống hệt như ngọc bội. Truyện chiêu gật đầu, giải thích cho mọi người nghe một cái. Là trên mình một người trong cung Mọi người đều không nhịn được mẹ câu mày Xăm người sao? Triển chiêu gật đầu một cái Triệu phộ hỏi Là ai? Triển chiêu sơ sơ cằm lắc đầu Không quen biết a Mọi người tập thể đỡ trán Ân hầu cũng không biết nói sao Này nếu như không phải là bảo bối ngoài tôn nhà mình Hắn nhất định đánh một trận Đâu có cái dạng nói chuyện không đầu không đuôi giống hệt thiên tôn vậy chứ Long hiếu kỳ của mọi người cũng bị triển chiêu gọi ra Vì vậy cùng cố gắng bảo hắn nói cụ thể chút Để xem rốt cuộc là chuyện gì Triển chiêu liền nói Ừ, đó là lúc ta mới vào khai phong phủ được ba tháng đi Một lần hoàng cung mở tiệc Lần đó là lần đầu tiên ta vào cung cho nên mới đi lạc đường Mọi người lặng lẽ nhìn nhau một cái Tâm nói Không phải bây giờ người đã thường xuyên vào cung rồi Mà vẫn cứ lạc đường đó sao Cái này có quan hệ đến lần thứ mấy người đi sao Triển chiêu liền liếc mắt cảnh cáo Bạch Ngọc Đường một cái Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất vô tội Hắn đầu có nói gì e Ta cứ đi theo đường đã bị lạc đó, cuối cùng đến một cái viện. Khi đó có một thai giám đang cầm một cái hột gấm chạy nhanh đến. Ta đang suy nghĩ xem đường tiếp theo đi thế nào. Thế là hắn thiếu chút nữa thì đâm vào ta. Triện chiêu vừa nói, vừa chỉ chỉ vào cánh tay. Lúc đó hắn bị tránh ta ra, cho nên té ngã một cái. Ta đón lấy hột gấm, thuận tiện lôi hắn lại. Lúc ta lôi hắn là cầm vào cổ tay hắn Tay áo trượt xuống Ta thấy trên tay hắn có một hình xăm phượng hoàng Lúc đó ta cũng không có chú ý Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái Một tiểu thái giám sao lại xăm người Chuyển chiêu nói tiếp Thế nhưng nhìn hắn cũng không có gì không ổn Chỉ nói cảm ơn rồi chỉ đường cho ta Sau đó liền chảy mất Hình như ta thấy trên tay hắn cầm một cái hộp cống phẩm cổng phẩm, triều phổ sơ sơ cam, thái giám phụ trách trông coi khổ phòng sao? bạch ngọc đường suy nghĩ một chút, rất hợp lý. nếu như đám người có hình xăm hỏa phụng phụ trách dò la tin tức, như vậy thái giám phụ trách khổ phòng quốc bảo hoàn toàn có thể là người điều tra ra được tin tức cần thiết. thậm chí ngày cả hoàng cung cũng xâm nhập vào. triều phổ nhìn không được mà cau mày. Thật đúng là thần thông Quảng Đại A Vấn đề là mục đích cuối cùng là gì để tìm Mai Rùa Có thể là liên quan đến đầu mối về Mai Rùa Công Tôn nói Truyền thuyết về Hoàng Kim Cổ Thành có chỗ tương đồng với Long Phụng Thành của Đóng tề Hoàng Kim Cổ Thành kia có thể chính là Long Phụng Thành Vì vậy người giết hai lão yêu Long Phụng có thể chính là người Ba Tư kia Mẹ người khắp mình đầy vết sẹo sâu người có thể chính là Trần Hảo Mọi người nghe xong cũng gật đầu một cái Trừ việc Trần Hảo có thể sống quá lâu như vậy không ra thì mọi chuyện khác đều hợp lý Triển Chiêu nói Không phải những người thoát được từ Long Phụng Thành kia ra ngoài đều đã sớm chết hết rồi sao? Các ngươi còn nhớ đến việc Trần Hảo đã thề sĩ đòi đời đuổi giết hậu nhân của những người đó không? Bạch Ngọc Đường hỏi Cảm giác giống như lẽ hắn biết chắc mình sẽ không chết vậy Cái này cũng rất khả nghi triệu Phổ hỏi Triển Chiêu Ngươi còn nhớ rõ tên thái giám kia trông thế nào không? Triển Chiêu gật đầu Để ta gặp lại hắn, ta nhất định nhớ ra Vừa đúng lúc, bao tướng cùng bác vương gia đều chuẩn bị tiếp đón cùng tiếp nhận cống phẩm vào kho. Người đi nhìn qua một cái. Triều phổ đề nghị. Ơn. Triều phổ liền quơ quơ bộ hát y phục trong tay, nói. Xử lý chuyện này trước, chuyện kia để sau đi. Triều phổ không hiểu mà nhìn hát y kia. Bạch Ngọc Đường bất đắc dị thở dài. Ông Hầu cùng Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau Này có ý gì? Truyện chiêu liền đem ý tưởng mình sẽ dạ thành hắc y nhân Có hình xăm hỏa long Đi gặp tên chủ mâu sâu màng nói quà cho mọi người nghe Ông Hầu nhíu mày Thiên Tôn cũng nói Tình huống đối phương thế nào còn không rõ mà lại tùy tiện trà trộn vào Có trà rè cái gì không chưa nói Nhưng liệu có thể đẻ thảo kinh xệ không? Mí triển chiêu nháy mắt mấy cái? Có thể án bình bất động e, chẳng quà cũng chỉ là đi xem quà một cái. Tất cả mọi người đều lắc đầu, bày tỏ, không yên tâm. Mí mắt triển chiêu cũng nháy mấy cái? Về chuyện này, bàn với quá nhiều người thật không tốt e, đặc biệt là trước mặt các trưởng bối, trước kia hắn đều là nói đi liền đi e. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người Xong lại nhìn nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu một chút Suy nghĩ thêm chút nữa liền đưa tay cầm lấy hắc y kia Triển Chiêu nhìn hắn Tệ đi Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn Mọi người đều trợn to mắt mẹ nhìn hắn Thiên tôn câu mày Ông hầu lại sơ căm Triển Chiêu cướp lại hắc y trong tay hắn Nói Người đi sợ với ta đi có gì khác nhau sao? Có ạ! Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói Hình công của người tốt, người âm thầm đi theo ta sẽ không bị phát hiện Triển chiêu trừng mắt, hình như cũng không nghĩ ra được cái gì phản bác lại Nhưng mê hắn lại rất lo lắng, ngồi nhỡ để Bạch Ngọc Đường đi rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Vì vậy hắn nắm chặt hạt y phục kia không buông Thấy hai người cứ giằng co que lại Trâu lương nhìn không được nên cắt đứt bọn họ Các người nói xong hết rồi Tất cả mọi người cùng sửng sốt Liền quay đầu lại Chỉ thấy lâm dạ họa khoanh tay đứng đó Không nói gì mà nhìn mọi người Tất cả lại không thèm để hắn vào mắt e đúng rồi chuyển chiêu hỏi lâm dạ hỏa tại sao trên lưng ngươi lại có con phụ hoàng này lâm dạ hỏa than thở tâm nói cuối cùng cũng để nhớ đến ta nói sư phụ nói đây là lễ vật do tổ tiên lâu lại tất cả mọi người câu mày thiên tôn sơ câm vô sè sào lại cứu giữ cái phong cách chỉ nói có một nửa này e Ân hầu cũng nhìn Lâm dạ hỏa một chút, sau đó hơi câu mày, hình như là đang nghĩ đến cái gì. Mấy người lớn cứ bàn luận rôm rẽ, tiểu tứ tử lại không quan tâm mấy chuyện đó. Bé chị để ý đến con phượng hoàng trên lưng Lâm dạ hỏa mẹ thôi, vì vậy bé liền ôm lấy chân của hắn mẹ nói. Tiểu Lâm tử, cho cháu xem thêm con phượng hoàng kia một chút à. Lúc này hẳn là nó đã ẩn đi rồi Lâm dạ họa nói Vậy thì chúng ta đi tắm ôn tuyền có được không à? Tiểu tứ tự cười hít mắt hỏi Ôn tuyền nóng nóng có thể sẽ hiện ra không? Lâm dạ họa vui vẻ suy nghĩ một chút nói Cũng được tắm ôn tuyền tốt cho da Tiểu tứ tự liền lôi lâm dạ họa muốn đi Ý là đi ngay bây giờ nha, dù sao cũng rảnh mà. Có điều, lúc này nhàn rỗi nhất có lẽ cũng chỉ có tiểu tứ tử mà thôi. Mọi người đều rất bận rộn a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn còn tranh nhau y phục, chưa phân ra cao thấp. Ân Hầu định đưa tay cầm. "Cứ để ta đi." "Không được." Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thanh nói. Triển chiêu còn trợn mắt mè trừng ân hầu một cái, ý là, người hãy ngoan ngoãn chút. Ân hầu bất đắc dĩ nhìn thiên tôn, thiên tôn xua tay. Tè mới là quan sai của khai phong phủ. Triển chiêu bốc mãn nói với Bạch Ngọc Đường. Việc phá án người phải nghi tè. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái ngay kẻ khế ước bản thân của ngươi Cũng nằm trên tay ta rồi Ai phải nghe ai hả Triển chiêu lập tức xị mặt xuống Chuột chết tiệt Các thúc tranh cái gì nha Tiểu tứ tự ngước mặt hỏi Kéo bao bố đi nha Triển chiêu cùng bạch ngọc đường ngẩn người Sau đó cùng nhìn nhau một cái Tiểu tứ tự giúp đỡ hô lớn Kéo bào bố Chữ bố vừa mới nói xong Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đẻ đồng loạt một ra nắm đấm, Một ra tay xòe Triển chiêu buồn bực mè Nhìn nắm đắm của mình Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái Cầm hắc y kia Vừa đi lại còn vừa cầu nhau Màu sắc thật khó coi Triển chiêu ôm tay Không có chỗ phép tiết cho hẻ giận Điều ngồi chồng hỏng xuống véo má tiểu tứ tử tiêu lương nhanh chóng đem tiểu tứ tử đang ôm mặt kéo về Tâm nói mặt cận nhi đẹp như vậy đừng để bị véo hỏng e chỉ trong chốc lát bạch ngọc đương đã mặc một thân y phục dạ hành ra mọi người chưa bao giờ nhìn thấy bạch ngọc đương mặc một thân điện thui luôn cảm thấy không quen Triển chiêu cũng sẵn tới, nhìn trên, nhìn dưới đảo liên tục Bạch Ngọc Đường đưa tay giữ hắn lại, nói Chở cái nhìn quà lại như thế, đầu ta cũng hộn mề theo Triển chiêu đứng yên lại, liền đưa tay ra kéo y phục Bạch Ngọc Đường xuống Cởi ra Bạch Ngọc Đường bắt lại tay hắn Làm gì? Cảm giác giống như là biến thành người khác vậy, thật kỳ quái chuyển chiêu vô cùng không quen Bạch Ngọc Đường vỡ khóc vỡ cười Dựa theo những gì hắc y nhân kia nói Bọn họ thay nhau chờ ở đây Nếu như có phát hiện gì Điền đến rừng cây gần thai phong phủ Thổi lên một loại sáo đặc biệt Sẽ có người đến lấy đồ Bạch Ngọc Đường đưa tay ra Công tô mô phỏng theo hình xăm trên tay hát y nhân kia cũng vẽ cho hắn một hình xăm lên tay. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, sắc trời cũng tối dần. Triển chiêu lấy ra cái hộp gấm kia đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lại xua tay nói: Không cần. Tất cả mọi người cũng to mo, không cần hộp gấm. Vậy muốn điều tra thế nào? Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Người định làm gì? Đầu tiên ta chỉ muốn gặp được kẻ chủ mưu phía sau đó, để xem có phải là Trần Hảo nằm đó hay không. Bạch Ngọc Đường nói xong, đem đao của mình giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu liền cầm lấy vòng trung đao của Bạch Ngọc Đường. Đao này của hắn quá dài, rất khó giấu, cho nên Triển Chiêu giúp hắn giữ lấy, đi theo hắn ra cửa. Vì không muốn để thảo kinh xa Cho nên chỉ có thiên tôn cùng ân hầu âm thầm đi theo Mọi người cũng không hề lo lắng Dù sao có hai vị này đi theo Cho dù Trần Hảo có thực sự còn sống Cũng không sợ hắn có thể làm gì Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi rồi Mọi người ở nhà cũng còn bận chuyện khác Triệu Phổ cảm thấy có chút không yên Nếu như trong cung có thái giám có hình xăm trên tay, hẳn là rất dễ có người phát hiện, hẳn là còn những người khác biết nữa. Vì vậy hắn một lần nữa mang theo công tôn vào cung, đi tìm hiểu về tiểu thái giám kia. Trong khai phong phủ lúc này, Lâm Dạ Hỏa nhìn tiểu tứ tử ngồi cùng chỗ với tiêu lương đang ăn điểm tâm, bất mạng nói Tại sao ta lại phải trong hài tử A? Châu Lương đang ngồi nghiên cứu mai rùa liền thay hắn trả lời một câu Bởi vì người rảnh nhất Lâm dạ họa biểu môi Tiểu tứ tử đúc cho Lâm dạ họa một miếng cao đậu vào miệng vừa hỏi hắn Tiểu lâm tử nha Sao? Lâm dạ họa nhìn tiểu tứ tử Vì sao cứ trời mưa xuống là thúc không vui nha? Tiểu tứ tử hỏi Tiêu lương đang gặm đậu cao cũng không động Tâm chỉ nghĩ Vẫn là cận nhi hỏi ra e Trâu lương dường như cũng dừng lại Lắng nghe một chút Lâm dạ họa biểu biểu môi Nói Có sao không có e Vừa nói vừa ôm lấy chú cúng con tới Cho nó ăn đậu cao Thúc có nha Tiểu tứ tự nâng cầm hỏi bởi vì hỏa phụng trên người sao lâm dạ hỏa nhìn tiểu tứ tử phượng hoàng nhìn rất đẹp nha tiểu tứ tử nói lâm dạ hỏa nhìn chăm chầm đôi mắt tròn xoe lại trong sáng của tiểu tứ tử hai tử chắc sẽ không gạt người đâu hai tiếng đẹp mắt thoát ra từ miệng tiểu tứ tử sao mẹ lại nghi lọt tài đến vậy nha Tâm tình Lâm Dạ họa lúc này có vẻ cũng không tệ Tự ta không cách nào thấy được Biển cưỡng cũng chỉ có thể nhìn qua gương một chút mẹ thôi Rất rất rất đẹp nha Tiểu tứ tự nói Không hề xấu chút nào Hình xăm của thúc thủ nghè cũng rất cao Trông cực kỳ đẹp đó Lâm già họa nâng cầm nhìn tiểu tứ tử Nhưng mà ta lại không nhớ rõ làm sao mà có nó e Hơn nữa từ nhỏ ta đã có nó rồi, hẳn là không phải hình xăm đi. Cũng có hình xăm bình thường không thể nhìn thấy được e Tiểu tứ tử nghiêm túc nói. Ta cũng nghe qua, trâu lương gật đầu. Hình như là dùng máu chim bồ câu, trồn lẫn với mực đỏ cùng dược liệu để xăm người. Vết xăm bình thường sẽ không xuất hiện Thế nhưng nếu như gặp nhiệt độ nóng hoặc vận nội lực Thậm chí là tức giận thì sẽ hiện ra Lâm dạ hỏa câu mày Không có khả năng nào lại vậy a Chẳng lẽ ngay sau khi ta sinh ra đã có người xăm mình cho ta tiểu lâm tử tiểu tứ tử tiếp tục chọc chọc lâm dạ hỏa mà hỏi Tại sao thúc lại mất hứng mỗi khi có trời mưa a Lâm và họ lúng túng Chẳng phải đã nói là do cái tên thi nhân kia chưa kịp viết xong bài thơ của ta để chết rồi sao? Nhưng mà phụ thân và mọi người đều nói thúc nói xạo a Tiều tứ tự nguẹo đầu Tiêu lương muốn chi lại miệng tiều tứ tự cũng đã muộn rồi Đi cũng biết tiều Tiều tứ tự nghĩ gì Tiểu ngốc tử nay tâm địa rất tốt, Lại thẳng thắn, Có lẽ hắn là cảm thấy, Nếu như có gì không vui, Thì cứ nói ra cho mọi người cùng an ủi đi. Lâm và Hỏa ngược lại bị tiểu tứ tử chọc cho buồn cười, Lại liếc trâu lương ở bên cạnh, Sẽ bộ không thèm để ý đến chuyện bên này một cái. Nghe, người cũng cảm thấy tệ nói xạo à. Trâu lương sờ sờ lỗ mũi, Tiếp tục sẽ vờ như không để ý Tới đây nha Tiểu tứ tử lôi tay áo lâm dạ họa Học bộ dáng người lớn bà nói Nói cho tiểu tứ tử à Tiêu lưng nhẫn cười Lâm dạ họa cũng không có biện pháp Với tiểu đoàn tử cố chấp trước mắt này Nói Cũng có một số chuyện Ơ Tiểu tứ tử gật đầu Tiêu lương cũng góp tới, nhỏ giọng nói Có quan hệ với thân thế sao, không phải là thảm án diệt mồm đó chứ Khuế miệng lâm dạ hỏa sật sật, nhìn không được vươn tay cho tiêu lương một cái cốc đầu thật vang Người mắc gì nghĩ đến cái đó Tiêu lương xoa xoa chán, biểu môi Vậy ngươi nói đi à Trâu lương thì tiếp tục nhìn chầm chầm Vào mái rùa mẹ ngỏng người Thế nhưng lực chú ý Lại chuyển hết sang bên này rồi Hai lỗ tai đều dựng đứng lên Mẹ nghi lâm dạ hỏa nói Lâm dạ họa nhị nhàng so so Đầu chú cúng con Cuối cùng cũng mở miệng Mỗi khi trời mưa xuống Tè đều buồn ngủ Tiểu tư tự nháy mắt mấy cái Tâm nói Ai nha Bật này giống mình nha Trâu lương đỡ tráng Tâm nói Người cả ngày đều lười biến như vậy Đâu phải cần trời mưa mới buồn ngủ chứ Buồn ngủ thế nào Tiêu lương không hiểu Mệt nhọc ta sẽ ngủ Lâm dạ hóa chậm rại mở miệng Thế nhưng mỗi khi ngủ là ta lại nằm mơ Mọi người đều sửng sốt Tiểu tứ tử sơ sơ câm, Thật ra thì cũng có chứng nằm mơ kiểu này mà Hơn nữa lại là mơ cùng một giấc mơ Lâm già họ nhẹ nhàng nắm cái đuôi chú cún con Nói Tà cũng không nhớ rõ rốt cuộc cảnh trong mơ kia là cái gì Là giấc mơ hay thật sự đã từng trải qua nhưng đã quên mất Nằm mộng cái gì Châu lương hỏi hắn Lâm dạ họa ngẩn đầu lên, nói Nếu như chỉ là mộng cảnh bình thường, vậy cứ coi như là tật xấu của ta đi Nhưng nếu như thật sự không phải là mơ, vậy thì có thể là kiếp trước ta đã từng đi qua địa ngục hoặc xâm la bão điện rồi Tiểu tứ tử cùng tiêu lưu nhìn nhau một cái Này có ý gì nha? Là em kỹ nằm mơ thấy cảnh tượng địa ngục sao? Châu Lương liền kéo một chiếc ghế ngồi xuống Nhìn Lâm dạ hỏa Nói cụ thể một chút Người nằm mơ thấy cái gì Ở ngoài thanh Bạch Ngọc Đương đi vào trong rừng cây Cầm cây sáo cổ quái Đặt trước gió Chung quanh cây sáo có mấy lộ cổ quái Lại còn có chút phiền Lại còn có chút phiến bạc Gió vừa mới thổi đến Để phát ra những thanh âm biến nọn Bạch Ngọc Đương chờ đợi, chẳng bao lâu, quả nhiên có một hắc y nhân tiến vào rừng, rời xuống cách hắn không xa. Bạch Ngọc Đương quay đầu nhìn người nọ, người nọ đưa tay ra, viến lên tay éo, để lộ ra cổ tay có xăm hình một con hỏa phụng đỏ rực. Bạch Ngọc Đương âm thầm thiếu mi, quả nhiên đúng như hắc y nhân kia nói, Ém hiệu mà bọn họ dùng để nhận ra nhau Chính là hình xăm Bạch Ngọc Đương cũng biến tay áo Cho đối phương nhìn hình xăm hỏa lông trên tay Lại nói tới Công tôn không hổ danh là diệu thủ đang thanh Tay vẽ của hắn đã tuyệt luân Lại dùng thêm dược thảo tạo màu sắc Khiến cho hình hỏa lông trên tay hắn Giống y như thật Hoàn toàn nhìn không ra chỗ bất ổn nào Hắc Y Nhân kia tự hồ nhận được thân phận của Bạch Ngọc Đường đàn đóng thế liền đưa tay về phía hắn. Hai người lúc này đều đang chi mặt. Hắc Y Nhân kia cũng không có nói chuyện, chẳng qua chỉ là mũ đồ của Bạch Ngọc Đường mẹ thôi. Có thể là cho rằng hắn đã tìm được mai rùa. Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhàn nhạt nói: Không lấy được. Quả nhiên. Hắc y nhân kia câu mày, cách tấm khăn chia mặt mẹ phát ra thanh âm hơi khó chịu. Vậy ngươi gọi tè tới làm gì? Tè có phát hiện quan trọng. Bạch Ngọc Đường nói, tè muốn gặp hắn. Trọng đại thế nào? Hắc y nhân câu mày, không được chủ nhân cho gọi chúng tè đều không được gặp hắn, ngươi nên biết quy củ. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói Chỉ có may rùa thì không đủ, còn phải có một thứ khác quan trọng hơn Chuyến chiêu ở trong rừng nghi rất rõ ràng, nhiều đôi mắt đẹp lại Ai nha, chuột thật hồn khiếu e, khó trách sao mình lại bị hắn lừa Ai, quả nhiên mình vẫn còn rất đàng hoàng e H. y nhân kia hơi trần trừ một chút, hỏi Người có phát hiện gì? ta sẽ không nói cho người biết. ta muốn nói với hắn. bạch Ngọc Đương chắp tay sau lưng. ta muốn gặp hắn, muốn làm một cuộc trao đổi với hắn. Lớn mật. Hắc Y Nhân hình như rất tức giận. Hắn sẽ gặp ta, người chỉ cần đi truyền lời lệ được. Bác Ngọc Đương cười nhạt. Nếu như hắn không cùng tay làm cuộc trao đổi này, ta sẽ đi nói với người của tài Phong phủ biết. Hắc y nhân kia đột nhiên rút kiếm ra. Người muốn chết sao? Bạch Ngọc Đương cũng không có động thủ, nhìn thẳng một cái nói: Người không thể làm chủ được tự tiện hành động, cẩn thận còn liên lụy đến tính mạng mình. Một lát sau, hắc y nhân thu hồi lại kiếm, nói: Đi theo ta Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi Xoay người đi theo hắc y nhân kia vào trong rừng cây tối đen Triển chiêu đuổi theo sát phía sau Người muốn đổi gì với chủ nhân Hắc y nhân kia hình như có hứng thú với yêu cầu của Bạch Ngọc Đường Phé giải nguyền rũa sao Bạch Ngọc Đường không trả lời Chẳng qua là cứ đi theo hắn như vậy mà thôi Người cũng biết, nếu như người cung cấp thông tin không có giá trị, nhất định sẽ bị trừng phạt. H. Y Nhân nhắc nhở Bạch Ngọc Đường Kết quả khi bị ném vào sâm lè điện, hắn là người đã nhìn thấy đi. Bạch Ngọc Đường vẫn im lặng như cũ, ngoại trừ việc hắn cảm thấy vô cùng phiền phức ra, hắn cũng có chút tò mò. sâm lè điện sao? Rằng lẽ chủ nhân của hắn chính là Diêm Vương Giê A.